Minh Hà dạy hắn màu đỏ nghiệp hỏa hồng liên, đứng ở trên đài sen nhãn thần khinh thường nhìn Nghiêm Phong. Một cái chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã nghị phá hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự. Suy nghĩ nhiều. Hanh, cái này nghiệp hỏa hồng liên nói vậy ngươi cũng không còn luyện hóa bao nhiêu à, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ à. Nghiêm Phong lạnh rên một tiếng, tăng cường pháp lực phát ra, càng thêm mảnh liệt thái dương chân hỏa xuất hiện ở Nghiêm Phong bên người. Những thứ này thái dương hỏa cấp tốc xoay tròn, Ở nghiêm phong bên người tạo thành một cỗ hỏa diễm vòng xoáy, sau đó toàn bộ toàn bộ hướng về cách đó không xa cùng màn sáng màu đỏ rằng có hỏa linh châu trên người rót vào. Có càng nhiều hơn thái dương chân hỏa rót vào, hỏa linh châu nhất thời hồng quang đại tác phẩm, khi thế càng mạnh mẽ từ linh châu trên người buộc phát ra. Ông long ông! Hỏa linh châu cường thế bạo phát, có thể dùng nguyên bản vẫn chỉ là sóng gợn lăn tăn màn sáng nhất thời phát xanh biến hóa. Góc nhìn bao phủ ở minh hà trên người toàn bộ màn sáng bắt đầu run dậy, theo thời gian trôi qua, run rẩy biên độ càng lớn. Dường như một bộ tùy thời có thể bị kích phá bộ dạng. Hân, làm sao có thể? Minh Hà kinh hãi muốn chết nhìn uy lực vô cùng hỏa linh châu, thấy thế nào đều chỉ là một thượng phẩm tiên tiên linh bảo a. Thế nhưng chính là cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo dĩ nhiên có thể phải đánh bại chính mình cực phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự, điều này làm cho Minh Hà không xoay chuyển được tới. Minh Hà không biết là Nghiêm Phong Hỏa linh châu đã luyện hóa phần trăm 90 nhiều, lập tức phải hoàn toàn luyện hóa, có thể phát huy ra cái này linh bảo hết thảy uy lực. Hơn nữa nghiêm phong bản thân cảnh giới mạo cờ ru so xa nhở lại Minh Hà thấp, thế nhưng bất kể là Thái Dương chân hỏa, hay là tu luyện đại ngũ hành âm Dương chân kinh sau so thực lực đều so với Minh Hà cường đại. Hơn nữa, tuy là nghiệp hỏa hồng liên thân là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thế nhưng Minh Hà cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, tối đa cũng chính là 1%, 20 đến phần 30 trình độ. Cho nên tự nhiên không đỡ được nghiêm phong hỏa Linh Châu công kích. chương 29, người trốn rồi sao? Không được, không thể ngồi chờ chết. Mắt thấy nghiệp hỏa hồng liên màn sáng màu đỏ run rẩy biên độ càng ngày càng nhiều, cũng nhanh nuốt nghiền nát, Minh Hà Nội tâm khẽ động, hai thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Đúng là hắn đồng sinh linh bảo A Tỵ cùng Nguyên Đổ. Cái này hai kiện pháp bảo, một cái lời nói chỉ thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng nếu như bực nào ở chung với nhau, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Minh Hà duy trì đối với nghiệp hỏa hồng liên pháp lực phát ra, sau đó hai tay kiếm chỉ vung lên, Nguyên Đổ cùng A Tỵ song kiếm như đạt được tướng quân ra lệnh sĩ binh dạng. Hỏa Thành lưỡng Đạo Lưu quang hướng về phía Hỏa Linh Châu bay đi. Anh, nguyên độ cùng Á Tỵ song kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua Nghiệp Hỏa Hồng Liên Man nở ai nhờ sa nở rễ, đụng vào Hỏa Linh Châu trên người. Kinh Thiên Bạo Tạc từ tứ đại linh bảo đụng nhau chỗ buộc phát ra. Có Nghiệp Hỏa Hồng Liên phòng ngự, tuy là cái này bạo tạc đang ở trước mắt, thế nhưng Minh Hà cũng không lo lắng bạo tạc hội thương tổn đến chính mình. Một khắc đồng hồ phía sau, Kinh Thiên Bạo Tạc sinh ra dư ba rốt cục lắng lại sóng gió. Lúc này Hỏa Linh Châu đã về tới Nghiêm Phong bên người. Ở nơi nào tích lưu lưu chuyển động, chỉ là rõ ràng so với vừa rồi, hồng quang á mở đa mở đi kha nhiều. So với nghiệp hỏa hưng liên, làm đồng sinh linh bảo nguyên độ cùng á tị minh Hà dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên uy lực tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Dù sao cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hỏa linh châu là có đẳng cấp bên trên liền tương xoa một đoạn. Không địch lại cũng là bình thường. So với việc Nghiêm Phong đạm nhiên, Minh Hạ thì là chân đạp nghiệp hỏa hưng liên, trên đỉnh đầu ác tị cùng nguyên độ song kiếm không ngừng xoay tròn, vô cùng cảnh dắt nhìn Nghiêm Phong. Hắn chính là biết, cái này viêm đế trên người cũng nắm giữ một cái thập nhị phẩm liên hai, hơn nữa còn là huy lực tối cường tạo hóa thanh liên, đây chính là tiên tiên chí bảo a. Minh Hà, thủ đoạn của ngươi chỉ có những thứ này sao? Nếu như là như vậy, như vậy ngày hôm nay ngươi cái này nghiệp hỏa hồng liên chỉ sợ là không giữ được. Nghiêm Phong vẫn là như vậy bình tĩnh, không có mảy may sắp sửa chiến đấu dáng vẻ. Nói khoác mà không biết lượng, viêm đế, thủy hệ tờ hao yin không can ở Khô Minh hạ bở tử, ở nơi này vô biên huyết hải bên trong, có thể làm khó dễ được ta? Minh Hà tuy là cảnh giác, thế nhưng một điểm sợ tâm tư cũng không có, hắn cũng không tin Nghiêm Phong có bản sự này có thể giết chết hắn. Ở toàn bộ hồng Hoang, ngoại trừ thánh nhân, lại có ai có thể giết chết hắn Minh Hà. Vậy thử nhìn một chút. Nghiêm Phong cũng biết Minh Hà khó sinh, cho nên dự định ra tay toàn lực, không giữ lại nữa. Kinh thiên khí thế vào giờ khắc này bạo phát, vô biên khí lãng đem Nghiêm Phong đầu đội thiên không trong mây trắng đều chém gió tản ra tới, dưới chân biển máu cũng vào giờ khắc này đang không ngừng lấy 360 độ phương hướng hướng về bốn phía ba động. Đế đạo thần quyền Đế hỏa hằng thế, không có bảo lưu, mênh mông pháp lực rót vào hữu quyền bên trong, vô biên thái dương chân hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy lấy Nghiêm Phong hữu quyền làm trung tâm xoay trọn. tròn. Sau một khắc, phô thiên cái địa hỏa diễm dấu quyền hướng về Minh Hà phụ tới. Cái này, thật là lợi hại thần thông. Minh Hà cả kinh, vội vã thôi động nguyên đồ cùng A Tị song kiếm hướng về phía phô thiên cái địa hỏa diễm dấu quyền vào tới, đồng thời pháp lực không lấy tiền một dạng rót vào dưới chân nghiệp hỏa hồng liên bên trong, bảo đảm nghiệp hỏa hồng liên lực phòng ngự có thể đề thăng tới lớn nhất rầm rầm rầm. Đế đạo thần quyền uy lực vô cùng, tuy là nguyên độ cùng a tị là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thế nhưng ở kiên trì trong chốc lát phía sau, rốt cục tác dụng chậm chưa đủ bị vô cùng vô tận hỏa diễm dấu quyền đánh tích lưu lưu về tới Minh Hà bên người. Sau một khắc, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa diễm dấu quyền đem ngục bức trong Minh Hà bầu trời bao trùm. Không tốt, nghiệp hỏa hồng liên đỡ không được. Mắt thấy màn sáng màu đỏ ở thành thục hơn 10 trên trăm đạo dấu quyền phía sau bắt đầu xuất hiện vết rách, Minh Hà nhất thời quá sợ hãi, cũng không dám nữa thể hiện, lúc này hóa thành một đoàn huyết thủy chuẩn bị dung nhập huyết hải bên trong. Hai anh, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như vậy, ta muốn là không có điểm chuẩn bị, view sao lại tới tìm ngươi phiền phức, coi như ngươi trốn vào huyết hải bên trong thì như thế nào?" Nhìn thấy Minh Hà muốn chạy trốn, Nghiêm Phong lạnh rên một tiếng, ở chỗ sâu trong tay trái hướng về phía Minh Hà trô ở không gian dùng sức nắm chặt. "Ông." Cương đại cầm cố chi lực, trực tiếp đem Minh Hà trô ở cái kia một vùng không gian cho giam lại. "Cái gì?" Minh Hà ở trốn vào huyết hải sau đó, phát hiện mặc kệ hắn làm sao gì chuyện đều chỉ có thể ở vùng không gian này du đãng, căn bản không có thể như dễ vãng giống nhau, lẻn vào huyết hải ở chỗ sâu trong. Siêu. Ở Minh Hà kinh hồn táng đạm thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại Minh Hà trước mặt, chính là lợi dụng không gian na di thuần di tới được Nghiêm Phong. "Minh Hà, nghiệp hỏa hồng liên ta hay thu tới." Ở Nghiêm Phong xuất hiện đồng thời, một chỉ kinh Thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem người bảo vệ Minh Hà nghiệp hỏa hồng liên cái cầm trong tay. "Viêm đế, ngươi khinh người quá đáng." Ở Kình Thiên bàn tay khổng lồ sắp tiến đến, Minh Hà vội vã lần nữa kích phát nghiệp hỏa hồng liên ma n-a nhờ sa n đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Cho nên giờ này khắc này, kinh thiên bàn tay khổng lồ tựa như nắm một cái màu đỏ trứng gà một dạng. Minh ngoan bất linh, phí công chống lại mà thôi. Thấy Minh Hà vẫn còn ở giấy ruột, nhan phong chẳng đáng cười, tay phải khẽ nâng lên, cầm thành hổ trảo. Một viên hôn độn sắc hạt trâu đột nhiên xuất hiện ở nghiêm phong trên tay lăng không mà chuyển, chính là hôn độn trâu. Đi! Nghiêm phong cũng sẽ không cho Minh Hà một điểm phản ứng cơ hội trực tiếp thao tác hỗn độn châu hướng về phía nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự màn sáng liền phóng đi. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nghiệp hỏa hồng liên tới tay. Răng rắc. Hỗn độn chí bảo uy lực căn bản không phải nghiệp hỏa hồng liên có thể ngăn cản, hơn nữa nghiêm phong đối với hỗn độn châu luyện hóa trình độ cũng không nhất định minh hà đối với nghiệp hỏa hồng liên luyện hóa trình độ kém bao nhiêu. Cho nên nguyên bản kiên cố màn sáng màu đỏ đụng với hỗn độn châu sau đó, như mỏng manh thủy tinh một dạng, trực tiếp bể ra thấy nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự màn sáng bể nát, Nghiêm Phong thủ thế biến đổi, khống chế cái này kình thiên bàn tay khổng lồ đem nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp bóp trong tay, sau đó đưa nó dẫn tới bên cạnh mình. Ông oang oang. Bởi nghiệp hỏa hồng liên còn là vật có chủ, cho nên ở Minh Hà dưới sự khống chế, không ngừng ở Nghiêm Phong trong tay giãy giụa. Cho ta chấn áp. Nghiêm Phong tế xuất thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên, trực tiếp đem nghiệp hỏa hồng liên cho trấn áp lại. Ha ha ha ha. Minh Hà, đa tạ ngươi nghiệp hỏa hồng liên, bổn tọa từ đó cáo tử. Nghiệp hỏa hồng liên tới tay Nghiêm Phong cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng Minh Hà dây dưa tiếp, hóa thành một áng lửa tại chỗ biến mất, hướng về Viễn phương bỏ chạy. Viêm đế, đoạt bảo thủ, ta Minh Hà cùng ngươi bất cộng đại thiên. Minh Hà thấy nghiệp hỏa hồng liên bị đoạn, nhất thời mắng nhiếc, trừng mắt đỏ thắm hai mắt không cam lòng nhìn Nghiêm Phong biến mất bối ảnh. Đáng tiếc Nghiêm Phong đã nghe không được, coi như nghe được cũng không để ý. Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại đại là Kim Tiên Minh Hà, ngẫu nhiên thưởng cho đế đạo thần quyền nhất thức mở rộng độ phần trăm, 19. Nghiêm Phong bỏ chạy sau đó Đánh bại Minh Hà thượng cho cũng trong nháy mắt tới tay. Lần này tưởng thưởng cũng không tệ lắm, là Đế đạo thần quyền mở rộng độ, cộng thêm cái này phần trăm, 19 mở rộng độ, Đế đạo thần quyền đã có phần trăm 38. Một mở rộng độ. Tiến độ đã vượt qua 1/3, còn có không đến 2/3 có thể diễn sinh ra đệ nhị thức. Thứ thứ nhất uy lực liền mạnh mẽ như vậy, có thể đánh vỡ nghiệp hỏa hồng liên phong ngự, không biết cái này đệ nhị thức nên trở về cường đại đến mức nào. Nghiêm Phong sâu đậm đang mong đợi. Đi tới một chỗ trốn không lùi phía sau, Nghiêm Phong ngừng lại, Hắn không có lập tức đi trước Côn Lôn Sơn tìm kiếm Tam Thanh Thiên Phúc, mà là dự định đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên trên Minh Hà dấu ấn luyện hóa, sau đó khiến cho Tạo Hóa Thanh Liên thăng cấp. Đến lúc đó Tạo Hóa Thanh Liên uy lực càng lớn, chống lại Tam Thanh, nắm chặt cũng càng lớn hơn. Tìm một cái tốt đỉnh núi sau đó, Nghiêm Phong thuận tay bày ra một cái cấm chế, sau đó bắt đầu dùng Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy Minh Hà ở lại Nghiệp Hỏa Hồng Liên ở trên dấu ấn. Nhất niên trôi qua, 10 năm trôi qua, rất nhanh trăm năm thời gian trôi qua. Minh Hà ở lại nghiệp hỏa hồng liên ở trên dấu ấn cùng với mờ nhạt không gì sánh được, e rằng sau một khắc, cũng sẽ bị chân chính lao đi rơi. Lại qua mấy năm sau đó. Bang! Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ nghiệp hỏa hồng liên bên trên chuyển đến, Minh Hà ở lại nghiệp hỏa hồng liên ở trên dấu ấn trải qua hơn 100 năm luyện hóa rốt cục bị lao đi. Phúc! Ở Minh Hà dấu ấn bị lao đi một khắc kia tại phía xa biển máu Minh Hà nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Dấu ấn bị lao đi, tự nhiên bị phản vệ. Gê tởm! Gê Viêm đế, thù này không báo, ta Minh Hà thể không là người." Minh Hà trong ánh mắt nổi lên thâm độc thần sắc, đối với Nghiêm Phong hận ý lần nữa cất cao, hận không thể lập tức đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc thực lực không cho phép, chống lại Nghiêm Phong, hắn trăm, phần trăm không đùa. Xem ra, nói không chừng muốn liên lạc một chút Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất bọn họ. Đế Tuấn đại động tác hắn cũng nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn cũng không phải yêu tộc, tự nhiên không đem Đế Tuấn đề vào mắt. Thế nhưng giờ này khác này, bọn họ có chung cự nhân, cho nên Minh Hà cũng không khỏi không bùng tiêu ngạo chuẩn bị liên hợp đế tuấn bọn họ. Hán biết, bằng vào mượn chính mình cá nhân năng lực, đoạt bảo thù hơn phân nửa là báo không được. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ trên người sở hữu thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, có hay không tuyển trạch dung hợp vào thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên bên trong. Làm nghiêm phong đem nghiệp hỏa hồng liên bên trên thuộc về minh hà dấu ấn lao đi trong một sát na, hệ thống nêu lên theo tới. Tuyển trạch dung hợp. Ken, bắt đầu dung hợp. Vài ngày sau. Ken, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ Thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên lên cấp làm thập bát phẩm tạo hóa thanh liên. Ken, tạo hóa thanh liên hết thể uy năng để tăng phần trăm 30. Chờ đợi mấy ngày nghiêm phong rốt cục đến khi dung hợp kết thúc. Khá lắm, không chỉ có thập ngũ phẩm tăng lên tới thập bát phẩm, liền uy lực cũng tăng lên phần trăm 30, bây giờ tạo hóa thanh liên tại chỗ có tiên tiên trí bảo ở giữa, có thể xếp hàng thứ nhất đi. Dung hợp sau khi kết thúc, Nghiêm Phong lập tức không kịp chờ đợi đem thập bát phẩm tạo hóa thanh liên lấy ra. Cái kia một tòa xanh liên thai càng thêm diễm. Nghiêm Phong lập tức thâu nhập một đạo pháp lực, Thập Bát phẩm tạo hóa thanh liên lập tức dâng lên một đạo so với quá khứ càng thêm bích lục mãn sáng. Nghiêm Phong cảm thụ một cái cái này lực phòng ngự, quả nhiên so trước đó Thập Nhị phẩm cùng Thập Ngũ phẩm thời điểm mạnh hơn nhiều. Ha ha ha. Hào hào hảo, không hưởng phí ta đi trước huyết hải cướp đoạt nghiệp hỏa hư liên, kế tiếp chính là Côn Lôn Sơn bên trên cái kia hai kiện, Tam Thanh, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa. Đem Thập Bát phẩm tạo hóa thanh liên thu, Nghiêm Phong hủy bỏ rơi cấm chế, ánh mắt hướng về phía Côn Lôn Sơn phương hướng xa xa mà trông. Nơi đó nhưng là có hai mặt tiên thiên ngũ phương kỳ a, dựa theo cái này nhịp điệu, nếu như đem Ly điệu Diệu Quang kỳ cùng Mộ kỳ Hạnh Hoàng kỳ đều dung nhập tạo hóa thanh liên bên trong, đến lúc đó nói không chừng sẽ tiến hóa thành 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Mà 24 phẩm tạo hóa thanh liên, hẳn là khả năng e rằng sẽ tấn thăng làm Hỗn Độn Linh bảo Trình độ a. Nghiêm Phong liếm môi một cái, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, không do dự nữa, trực tiếp hóa thành hỏa quang phóng lên cao. Mục tiêu, Côn Sơn. Chương 31, kích thích nguyên thủy. Côn Sơn. Làng bản cổ tam thanh đạo tràng, tự nhiên ở trong hồng hoang coi như là nổi danh Động Thiên Phúc địa Toàn bộ hồng hoang cũng liền bất Chu sơn, ngũ trang quan các loại, chờ, láp đắp không có mấy địa phương có thể so sánh côn lôn sơn. Ngày này, tính lặng hơn trăm năm gần 200 năm côn lôn sơn bên trên, đột nhiên một đạo nước cuộn trào khí thế từ trên núi phóng lên cao. cường đại uy áp có thể dùng côn lôn sơn bên trên không có gì ngoài tam thanh ra những sinh linh khác lạnh run. Đây là Đại huynh. Đại huynh đột phá đến chuẩn Đang bế quan Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lấy trong nháy mắt đưa mắt nhìn về Lao Tử bế quan địa phương. Bọn họ tam huynh đệ nơi bế quan cũng không có cách biệt quá xa, cho nên ở Lao Tử sau khi đột phá, bọn họ liền cảm ứng được. Không được, cũng không thể bị đại vinh hạ xuống nhiều lắm, ta cũng muốn không chịu thua kém ở ngày đột phá vào chuẩn thánh, ngày này không xa, hơn nữa ít nhất. Không thể so sánh Thông Thiên, nhị huynh, kém. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy thấy Lao Tử sau khi đột phá, trong lòng nhất thời nổi lên tranh đua tri tâm tâm lý toát ra cùng một cái ý nghĩa về sau liền dự định toàn lực trùng kích chuẩn thánh bình cảnh. Chỉ Tiệp Thiên không phải tội nhân nguyện, bọn họ vừa mới chuẩn bị bế quan toàn lực trùng kích chuẩn thánh bình cảnh thời điểm, một cái khách không ngợi mà đến tới cửa. Haha! Ha. Không hổ là bản cổ chính tông một trong thái thanh lao tử, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến chuẩn thánh, nghĩ đến cái này tử tiêu trong cung 3000 khách ngươi là người thứ nhất đột phá đến chuẩn thánh. Lao tử đột phá không bao lâu sau đó, một đạo âm thanh vang dội từ phương xa chuyện tới. Cũng không lâu lắm, một đạo hồng quang từ xa đến gần cuối cùng ở Côn Luân Sơn phía trên dừng lại, hóa thành người đi, người tới chính là đem thập ngũ phẩm tạo hóa thanh liên tấn thăng làm thập bắt phẩm phía sau chạy tới Nghiêm Phong. Nguyên lai like là Viêm Đế đạo hữu, Vân đạo không có từ xa tiếp đón. Nghiêm Phong xuất hiện sau đó, một đạo đạo mạc vô tình thanh âm vang vọng ở Côn Luân Sơn, góc nhìn một lao già bộ dáng tu sĩ chậm rãi từ Côn Luân Sơn bên trên bay ra ngoài, đi tới Nghiêm Phong trước mặt. Ha ha, Thái Thanh đạo hữu, Vân đạo chỉ là đi ngang qua cái này Côn Luân Sơn, hợp tình cơ gặp đạo hữu đột phá, cho nên qua đây cùng chúc một phen. Thuận tiện kết giao một cái bản cổ chính tông. Nghiêm phong cười ha ha một tiếng, tuyệt không giống như là muốn tới tìm phiền thoái. Hắn hiện tại nghĩ là, cần một cái động thủ lý do. Lao giả xuất hiện sau đó, rất nhanh lại là hai bóng người từ côn lôn sơn bay ra ngoài, một người trung niên răng rớp, một thanh niên răng rớp. Ba người chính là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh. Viêm đế, người tới ta côn lôn sơn không biết có chuyện gì. Nguyên thủy cao mày, khó chịu nhìn đột nhiên xuất hiện nghiêm phong, cũng đưa ra chất vấn. Hắn nguyên bản còn muốn toàn lực Kết quả người này dĩ nhiên không mời mà tới, làm chệch ngoại hắn thời gian tu luyện. Hơn nữa, Nguyên Thủy tự cao tự đại, luôn luôn khinh thường những cái này xuất thân người không tốt. Tuy là Nghiêm Phong theo hầu là tiên tiên đoàn thứ nhất Hỏa Linh, thế nhưng cái này theo hầu Nguyên Thủy căn bản không để vào mắt. Nguyên Thủy từ trước đến nay khinh thường vũ hóa để chứng hạng người, tuy là Nghiêm Phong không phải, thế nhưng ở Nguyên Thủy tâm lý, đã đem Nghiêm Phong cùng những cái này vũ hóa để chứng xúc sinh lông lá tương đề tỉ luận. Đây cũng là Nguyên Thủy lòng ghen tị quái phá. Nhớ hắn Nguyên Thủy Quý vi bản cổ đang ở Thế nhưng so với thực lực và pháp bảo cũng không sánh bằng Nghiêm Phong còn con này một đám lửa linh, cái này khiến cho hắn đấu kỵ phi phạm. Cho nên ở Nguyên Thủy tâm lý, Nghiêm Phong cùng những cái này vũ hóa đệ chứng yêu tộc giống nhau khiến cho hắn chán ghét. Nguyên Thủy, ta mời ngươi là bản cổ chính tông, thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta." Tộc nữ nói, buồn ngủ tới thì có gối đầu, Nghiêm Phong chuẩn bị tìm cái lý do hoa cha, không nghĩ tới Nguyên Thủy liền trực tiếp đưa tới cửa. Mặc dù không biết cái này ghen tị gia hỏa vì sao xem chính mình có chịu Nhưng là bây giờ đã không trọng yếu. Quan trọng là tự có lý do động thủ. "Hain, ta bản cổ chính tông thân phận bậc nào, há là ngươi còn con này một đám lửa linh năng đủ cao leo ở trên, không biết lượng sức. Hơn nữa, ngươi đã biết ta là bản cổ chính tông, mặc kệ ta dùng dạng gì ngự khí nói chuyện với ngươi, đều là ngươi vô thượng vinh diệu." Nguyên Thủy trong mắt tinh quang lóe lên, nghe được Nghiêm Phong lời nói, hắn kém chút nhịn không được muốn động thủ, sau đó nghĩ đến thực lực của đối phương, liền gắng gượng nhịn xuống, tiếp tục đánh miệng ỉ vào châm chọc Nghiêm Phong. "Nhi huynh, Ngươi tới là khách, ngươi làm sao có thể như vậy khinh thường người khác?" Nguyên Thủy lời nói có hơi quá, không chỉ có Nghiêm Phong ngừng khó chịu, coi như là đều là Tam Thanh một trong Thông Thiên cũng hiểu được Nguyên Thủy quá phận. Hắn chủ trương hiếu giáo vô loại, hoặc là cùng Hồng Quân giống nhau giáo hóa chúng sinh. Cho nên tự nhiên không quen nhìn Nguyên Thủy cái này một bộ dáng cao cao tại thượng. "Hain, ta như thế nào hành sự, không cần ngươi lắm miệng." Thấy Thông Thiên cũng dám ngẫu nghịch ý nghĩ của hắn, Nguyên Thủy nhất thời mặt không nén giận được, trực tiếp lạnh rên một tiếng. "Nguyên Thủy Xem ra ngươi bản cổ chính tông danh tiếng cũng không gì hơn cái này, so với lao tử đạo hữu cùng thông thiên đạo hữu, ngươi nguyên thủy thì ra cũng chẳng qua là một cái ghen tị tiểu nhân mà thôi. Ngày hôm nay xem như là ta mắt bị mù bị đuổi má mắc cỡ, tại hạ cáo tử." Nghiêm Phong nói tức giận phất tay áo đi. Lẽ nào hắn là không muốn tiên thiên ngũ phương kỳ rồi sao? Dĩ nhiên không phải, từ vừa mới bắt đầu Nghiêm Phong chính là đang làm r้าง, hắn phải đứng ở đạo đức điểm cao, dẫn đầu châm lựa nguyên thủy lửa giận, bởi vậy coi như hắn đến lúc đó đoạt nguyên thủy pháp bảo, cũng không có người nói cái gì. Dù sao cũng là Nguyên Thủy Động trước tay. Mà Nguyên Thủy Động thủ, ở ngoài sáng lộ vẻ không thấp nghiêm phong dưới tình huống, Lao tử cùng thông thiên chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Hơn nữa nghiêm phong còn có mặt khác một tầng kế hoạch. Nguyên Thủy căn tí, Tam Thanh ở riêng có thể nói số trời cho phép, thế nhưng Nguyên Thủy bức bách cũng đã chiếm tiểu bộ phân. Ngày hôm nay nếu như Tam Thanh bị chính mình mất hết mặt mũi, chờ sau này Tam Thanh mâu thuẫn bạo phát, như vậy Lao tử cùng thông thiên sẽ cảm thấy trước đây chính mình vì Nguyên Thủy mới tội hắn, thậm chí ném pháp bảo. Nhưng lạng Nguyên Thủy thật không ngờ vô tình Như vậy về sau Tam Thanh muốn lần nữa liên thủ cơ hội vậy vi hổ kỳ vi. Đây có thể nói là một thạch nhị điều kế sách. Chương 32: Tự biên tự diễn. Vô Liêm Sỉ, ta bản cổ chính tông Há là người có thể nhục nhã, muốn đi cũng không có cửa. Bị Nghiêm Phong như vậy chế ngạo, thích thể diện nguyên thủy nơi nào nhị được, trực tiếp vận chuyển Hắn Ngọc Thanh tiên pháp, hướng về phía Nghiêm Phong phía sau đánh tới. Cũng bất kể có phải hay không là đánh lén. Đu ạng. Nghiêm Phong sớm có chuẩn bị, ở Nguyên Thủy cung tới được trong nháy mắt. Bát phẩm tạo hóa thanh Liên đã phong xuất ra màn sáng đưa hắn bảo vệ nguyên thủy một cách này hiển nhiên không có đối với nghiêm phong tạo thành bất kỳ thương tổn ân khi nhìn đến tạo hóa thanh Liên thay đổi không ít phía sau nguyên thủy nhất thời mục trường khẩu nốc đồng thời nội tâm tham làm cũng không nhịn được đượcô ra đây chính là tiên tiên trí bảo à bọn họ tam thanh cũng không có nhưng là từng mảnh đáng chết này nàyghiêm phong còn có thái dương tinh ở trên cái kia vũ hóa để chứng hạng người dĩ nhiên trong tay mỗi người có một cái Điều này làm cho hắn Đường Đường bản cổ chính tông làm sao không đố kỵ. Viêm Đế, cái này tạo hóa thanh liên người có đức mới xứng sở hữu, đặt ở ngươi còn con này một đám lựa linh thân bên trên, đó chính là Bạo liêm thiên Vật, chỉ có ta bản cổ chính tông mới xứng với, lấy tới cho ta a." Nguyên Thủy nói sử dụng chính mình tiên thiên cực phẩm linh bảo Mộ Kỳ Hành Hoàng Kỳ, hướng về phía Nghiêm Phong chính là cả một cái. Một đạo hào quang màu vàng sẽ tùy Nguyên Thủy cái này vung lên hướng về Nghiêm Phong tập kết tới. Tiên thiên Ngũ Phương Kỳ công phông nhất thể, là hiếm có bảo bối. Nguyên Thủy biết rõ một một dạng linh bảo căn bản đối với tạo hóa thanh liên không có tác dụng. Cho nên vừa ra tay chính là hắn hiện nay tối cường phát bảo, cũng chính là mẫu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Haha, ha, qua đây không đến nhầm, Nguyên Thủy đã được đến mẫu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, đâm xuống cũng không cần sợ một chuyến tay không, cũng không biết lao tử Ly Điệu Diễm Quang Kỳ có phải hay không cũng nhận được. Nhìn thấy Nguyên Thủy xuất ra mẫu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ một khắc kia, Nghiêm Phong nhãn thần sáng lên, suy đoán của mình là chính xác. Mà đối với Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ công kích, Nghiêm Phong một chút cũng không để vào mắt mặc cho hắn công kích được tạo hóa thanh liên man ở nhờ san ở Z bên trên. Quả nhiên, này đạo công kích chỉ là nổi lên từng tia rung động, cái này nhộn nhạo sóng gợn so với lúc trước Đông Hoàng Thái nhất dùng hôn độn trung đập ra tới đều không lớn lắm, điểm ấy uy lực căn bản không là đủ đánh vỡ tạo hóa thanh liên phòng ngự. Hanh, Nguyên Thủy, đừng mở miệng ngầm miệng đem bản cổ chính tông động ở Mi E3, trong mắt ta, ngươi chính là một đồng tử, cả người trướng khí mù mịt, Liền biển máu một giọt ô huyết đều cao hơn người đắt. Nghiêm Phong tuy là trong lòng là cao hứng Thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ châm chọc lấy Nguyên Thủy. Hoa nha nha, Hôn đản ngươi muốn chết, đại huynh Tam đệ, cùng nhau thu thập người này. Vẫn lấy bản cổ chính tông tự cho mình là, bây giờ bị Nghiêm Phong nói liền bản cổ rốn biến thành ô huyết cũng không sánh nổi, Nguyên Thủy nhất thời táo bạo như sấm, thậm chí mời lao tử cùng Thông Thiên cùng tiến lên. Cái này, Lao tử cùng Thông Thiên lập nhau, có ghi lưỡng lực. Đại huynh, Tam đệ, bản cổ Tam Thanh đồng khí liên trì, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Đáng chết này hỏa linh như vậy nói xấu ta. Chính là bằng nói xấu các ngươi lẽ nào các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Thấy Lao Tử cùng thông thiên lưỡng lự, Nguyên Thủy nhất thời đem ngoan thoại phong xuất, hắn tự biết một mình đấu lời nói không phải nghiêm phong đối thủ, cho nên bắt đầu dùng nói kích thích hai người. Mà thôi mà thôi, ai bảo chúng ta là tăng thanh, đồng ký liên chi đâu? Cuối cùng Lao Tử lắc đầu sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đây là dự định cùng Nguyên Thủy cộng đồng tiến thối. Dù sao cũng là nhiều năm cảm tình, bây giờ Lao Tử còn không có đem vô vi chi đạo tu luyện tới cực hạn Cho nên tự nhiên quan tâm hắn cùng Nguyên Thủy giữa tình nghĩa huynh đệ. Mà một bên Thông Thiên thấy thế, đối với Nghiêm Phong lộ ra một cái ấy náy nhãn thần sau đó, cũng tế xuất chính mình pháp bảo đi tới Nguyên Thủy bên người. Ý tứ không cần phải nói, Tam Thanh cộng đồng tiến thôi. "Tốt, tốt, người đã các loại, chờ, Tam Thanh hành vi như vậy, muốn cấp đoạt ta Tiên Tiên trí bảo, như vậy thì đấu một hồi phân thắng thua, nhìn của người nào thực lực căng mạnh, ai cấp ai pháp bảo, còn chưa nhất định đâu." Nghiêm Phong một bộ sắc mặt tái xanh, chuẩn bị cứng rắn giáng rốt cuộc giáng vẻ. Cái này diễn kịch Thật là hồng hoàng thiếu hắn một cái tiểu kim nhân. Tối thiểu, lão tử cùng thông thiên đã cảm thấy bọn họ hành vi có điểm người gây sự. Vốn chính là người khác tới chúc mừng, kết quả khiến cho nguyên thủy cho đối không muốn không muốn, sau đó nguyên thủy lại không cho đối phương đi, rõ ràng muốn cấp đối phương pháp bảo. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bất kể là nguyên thủy, vẫn là thái tử cùng thông thiên cũng không biết, mắt mù loại tình huống này, đều là Nghiêm Phong tự biên tự diễn một vở tuồng. Hắn là đã sớm coi là tốt nguyên thủy tính cách Lấy lui làm tiến, kích thích nguyên thủy sĩ diện cùng đấu kỵ cùng với tham Lam tâm, cuối cùng tạo thành như thế một bộ tranh phong tương đối hình ảnh Nếu như là bình thường người, bọn họ tự nhiên sẽ có cảm ứng Cảm giác mình đám người là bị người cho tinh kế Nhưng là bây giờ, có hôn độn châu hỗ trợ che lấp thiên cơ Đừng nói là tam thanh, chính là hồng quân tới cũng không tính ra tới Đáng tiếc ai bảo bọn họ là bị nghiêm phong cho mượn Chỉ có thể nói mạng bọn họ bên trong nên có này một kiếp Hơn nữa nếu như nghiêm phong không có hủy bỏ che giấu thiên cơ Cho dù là bọn họ sau này thành thánh, cũng thôi toán không được, bọn họ lần này là bị tinh kế. Chương 33, Chiến Tam Thanh. Ngươi cho rằng ngươi giành được đến. Thật coi chúng ta Tam Thanh là những cái này miêu cậu A, có thể mặc cho người xâm lược. Nguyên Thủy nghe được nghiêm phong lại muốn đoạt bọn họ phát bảo, nhất thời phát ra tiếng chê cười. Hiển nhiên hắn nghi tơ y trước đây đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng côn bằng vây công nghiêm phong hạ tràng. Tuy là đông hoàng thái nhất có tiên tiên trí bảo. Thế nhưng bọn họ bên này, lao tử cũng có không yếu hơn Tiên Thiên Chí Bảo Công Đức trí Bảo Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hơn nữa hắn cùng Thông Thiên cùng với lao tử ba người tu vi cũng không phải để tuấn, côn bằng bọn họ có thể so sánh. Tối thiểu, ba người bọn họ tu vi, liền so với lúc trước Vây Công Nghiêm Phong ba người mạnh hơn một bậc. Nhiều lời vô ích, thấy chiêu a. Mắt thấy Nguyên Thủy muốn biến thành một cái toán phụ nói nhiều, Nghiêm Phong có thể không phải dự định cùng hắn nói nhiều thêm. Một phần vạn đợi lát nữa nói nói đừng đánh, vậy hắn tự biên tự diễn một vỡ tuần khả năng liền tiến hành không nội nữa. Cho nên Nghiêm Phong dẫn đầu phát động công kích. Đế đạo thần quyền không chút do dự phát động, đối mặt Tam Thanh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì này trong đó còn có một cái đã đột phá đến chuẩn Thánh lao tử. Dâm Dạp chẳng chịt mang theo ngọn lửa dấu quyền theo Nghiêm Phong phát động xông về Nguyên Thủy Thông Thiên ba người. Thật là lợi hại thần thông, không nghĩ tới còn con này vẫn năm, cái này viêm đế dĩ nhiên sáng lập mạnh mẽ như vậy thần thông. Lao tử nhìn cái kia đập vào mặt dấu quyền, thần sắc kinh ngạc. Vạn năm phía trước, Nghiêm Phong hiển nhiên còn sẽ không loại thần thông này. Bất quá hắn tuy là kinh ngạc, thế nhưng cũng không có bối rối, xoay tay phải lại, một tòa màu vàng kim 9 tầng bảo tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó theo tay phải của hắn ném một cái, màu vàng kim 9 tầng bảo tháp nhất thời đi tới ba đỉnh đầu của người, sau đó một tầng màn ánh sáng màu vàng từ 9 tầng trên bảo tháp mặt chiếu xuống, đem ba người đều vây lại. Chính là cái kia Hậu Thiên công Đức Trí Bảo Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Rầm rầm rầm. Ở màn ánh sáng màu vàng chiếu xuống sau đó, Nghiêm Phong Đế đạo thần quyền cũng công kích được ba người trước người. Mỗi một đạo dấu quyền đều ở đây màn ánh sáng màu vàng bên trên nổi lên từng tia rung động. Thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu dấu quyền đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng từ đầu đến cuối không có mảy may muốn nước mở ý tứ, tối đa chỉ là nhộn nhạo sóng gợn càng lúc càng lớn. Thật là lợi hại thần thông, nếu không phải là ta đột phá đến chuẩn thánh, hơn nữa cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lại là sánh ngang tiên tiên trí bảo tổ tại, chỉ là dưới một kích này, phòng ngự của ta sẽ bị đánh vỡ. Tuy là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đỡ được nghiêm phong lúc này đây công kích, Thế nhưng lão tử cũng không có bất kỳ vui vẻ, bởi vì hắn biết Nghiêm Phong giờ này khắc này chỉ có đại la kim tiên thực lực, hơn nữa còn là đại la kim tiên trung kỳ. Nhưng mà hắn lao tử là người nào? Tam thanh chi thủ, chuẩn thánh tu vi, hơn nữa còn là lợi dụng có thể so với tiên thiên trí bảo công đức trí bảo mơ ý phòng ngự hạ Nghiêm Phong công kích. Cái này khiến cho hắn nhìn thấu song phương chênh lệnh thật lớn. Gây trầm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chính là một đoàn tiên tiên hòa linh, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực? Nguyên thủy trong lòng cái kia đấu kỳ Đáng tiếc hắn không biết là, Nghiêm Phong lúc này theo hầu đã đã một lần tinh túy, hơn nữa đi tới lần thứ hai tinh hoa phần trăm, 50 mở rộng độ. Luôn theo hầu, Nghiêm Phong không có chút nào tất tam thanh kém. Mở lại phát xuống đi, đi tới lần thứ hai tiến hóa, như vậy hắn theo hầu liền có thể so sánh với bản cổ chí tôn. Tại chỗ chịu đòn cũng không phải là bọn ta tam thanh tính cách, như là đã kết làm nhân quả, như vậy thì nên chủ động xuất kích. Thông Thiên nhìn thoáng qua gen tỷ hai mắt đỏ bừng nguyên thủy, không nói thêm gì nữa, ở đế đạo thần quyền dấu quyền sau khi chấm dứt lập tức đi ra màn sáng, sau đó sử dụng hắn pháp bảo tử điện truy. Viêm Đế đạo hữu xin chỉ giáo." Nói hướng về phía tử điện truy nhất chỉ, một đạo cường tráng thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Nghiêm Phong chém bổ xuống đầu đi. Bởi tạo hóa thanh liên biến Nghiêm Phong lấy đi, cho nên lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chứng đạo vật thanh bình kiếm cùng Tam Bảo ngọc như ý các loại, chờ cũng sẽ không có. Cho nên bọn họ pháp bảo ít đến thấy thương. Coi như cái này tự điện truy, cũng chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn là thông thiên cơ duyên dưới sự trùng hợp lấy được. Đi. Đối mặt cái kia một đạo thiên lôi, Nghiêm Phong khống chế cái này Hỏa Linh Châu, đánh ra một đạo huy lực vô cùng Thái Dương chân hỏa, cùng bầu trời bên trong vỗ xuống thiên lôi bộ dạng đụng vào nhau. Oen. Và trong lúc nhất thời trong lúc đó, Lôi Hỏa đàn sen phát ra tiếng nổ kịch liệt. Chỉ là Thái Dương chân hỏa rõ ràng so với thiên lôi uy lực càng tốt hơn, bạo tạc qua đi, còn sót lại huy lực hướng về phía tự điện truy vợ tới. Bùm bùm. Thấy mình thiên lôi công kích dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị ngăn cản, Thông Thiên có chút bất đắc dĩ, hay là thực lực quá kém cỏi a bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, lần nữa thôi động pháp lực, hướng về phía Tử Điện truy nhất chỉ. Nhất thời Tử Điện truy phát ra lời đồn tử quang, sau đó xung quanh bắt đầu không ngừng tiếp thước, trong chốc lát, liền tạo thành vô biên lôi hải. Thái Dương chân hỏa huy lực tuy là cường đại, thế nhưng dù sao chỉ là dư uy, tới gần lôi hải sau đó, đã bị lôi hải vô tình tiêu diệt. Viêm Đế, tiếp ta một chiêu nữa. Theo thông tin giới hai tay áp, trên bầu trời cái kia một đám lôi hải nhất thời lấy tốc độ thật nhanh hướng về Nghiêm Phong phóng đi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy cũng không cam chịu tịch. Lần nữa dùng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ đánh ra một đạo màu vàng laser hướng về Nghiêm Phong phóng đi. Thông Thiên thấy thế, nhướng mày, hắn chẳng đáng với cùng Nguyên thủy Liên Thủ, đây cũng là hắn dẫn đầu bước ra thiên địa huyền hoàng linh lung thắp nguyên nhân. Thế nhưng muốn đến tình huống hiện tại, coi như hắn không muốn thừa nhận, người khác cũng sẽ cảm thấy hắn dối trá, bởi vì bất kể thế nào xem ba người bọn họ đều ở đây vây công Nghiêm Phong. Chương 34: Tước đoạt mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ. Liên Thủ sao? Ta Viêm Đế thì sợ gì các ngươi? Nghiêm Phong vô ích tạo hóa thành liên trực tiếp tiến hành phong ngự mà làm một bên thúc dục hỏa linh châu, Thái Dương chân hỏa không lấy tiền một dạng rốt vào hỏa linh châu ở giữa. Sau đó lại có vô số Thái Dương chân hỏa vây quanh hỏa linh châu tiến hành xoay tròn. Cứ như vậy, vô biên biển lửa mang theo hỏa linh châu cùng đồng dạng lấy lôi đỉnh hình thành lôi hải bộ dạng đụng vào nhau. Ùng ùng. Lôi cùng hỏa đan vào một khắc kia, kinh thiên động địa bạo tạc từ chạm vào nhau chỗ chuyển đến, một cỗ cỗ năng lượng kinh khủng dư ba hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Lam dư ba lan tràn đến Côn Lôn Sơn thời điểm, một màn ánh sáng đem trọn cái Côn Lôn Sơn bao phủ. Đây là Tam Thanh ở Côn Lôn Sơn bảy trận pháp. Nếu như không có cái này trận pháp, sợ rằng Côn Lôn Sơn bên trên muốn chết không ít người, hơn nữa Côn Lôn Sơn cũng sắp bị hủy hơn phân nữa. Nghiêm Phong không để ý đến cùng Thông Thiên và chạm kết quả, bởi vì Nguyên Thủy công kích cũng đến rồi. Đụng chết ngươi một cái tự cao tự đại thiếu đạo đức biểu diễn. Đối mặt Nguyên Thủy công kích, Nghiêm Phong khống chế được Tạo Hóa Thanh Liên, không nhìn thẳng hắn công kích, hướng về Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp dưới hai người đánh tới. Tuy là Tạo Hóa Thanh Liên tạm thời không có lực công kích, thế nhưng trực tiếp như vậy đụ vào cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo công kích cũng không nhất định bên trên uy lực của hắn. Đây chính là đẳng cấp pháp bảo cao chỗ tốt, dù cho Tạo hóa Thanh Liên không có năng lực công kích, thế nhưng cũng có thể treo lên đánh những cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phanh! Mộng Kỳ hạnh Hoàng Kỳ đánh ra công kích bị Tạo hóa Thanh Liên cùng với đụng nát, không có nổi lên một tia sóng lớn. Tạo hóa Thanh Liên quét ngang vô địch, không có chịu đến một tia ảnh hưởng, ở lao tử cùng nguyên thủy mộng bức giới tình huống, trực tiếp đụng phải Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Đu ạng! Hai đại tiên thiên chí bảo đụng nhau chỉ sợ bọn họ chỉ là phòng ngự trí bảo, thế nhưng động tính này cũng so với từ điện truy cùng hỏa linh châu chạm vào nhau sinh ra động tính đại. Bên trên một giây còn lôi hỏa đan sen vướng víu không rõ. Một giây kế tiếp, hỏa linh châu cùng tử điện truy công kích đã bị tạo hóa thanh liên cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp va chạm sinh ra dư ba cho tiêu diện. Giang rắc. Kinh khủng như vậy dư ba, nhất thời khiến cho Côn Lôn Sơn phòng ngự trận pháp không kiên trì nổi, xuất hiện hư hư thực thực vết rách. Không xong. Chứng kiến Côn Sơn phải ra khỏi sự tỉnh, tử nhất thời ngồi không yên cũng không để ý Nguyên Thủy có thể ngăn cản hay không ở tạo hóa thanh liên, trực tiếp khống chế được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đi tới trận pháp trước mặt, đem ánh sáng màu vàng mở rộng, đến cuối cùng đem chọn cái côn lôn sơn bao lại, mơ ý tránh khỏi côn lôn sơn thai nạn. Mà không có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bảo hộ, Nguyên Thủy nhất thời bại lộ ở tại Nghiêm Phong trước mặt. "Đại huynh, ngươi hại ta." Mất đi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bảo hộ, Nguyên Thủy nhất thời trận tròn mắt. Bất quá hắn cũng không có ngồi chờ chết, huy động mộ hành hoàng kỳ muốn ngăn cản tạo hóa thanh liên vô thượng thần uy. Frank. Đáng tiếc, hôm nay Tạo Hóa Thanh Liên đã không phải là ban đầu thập nhị phẩm, mà là thập bát phẩm, uy lực vô cùng, căn bản không phải mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ có thể phòng ngựa ở. Lúc này, Nguyên Thủy đã bị đụng bay ra ngoài. Trên không chung không ngừng ngã náo loạn, một vòng một vòng, dường như không dừng được. Nghiêm Phong thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, bây giờ Nguyên Thủy đã không có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bảo hộ, như vậy trong tay hắn mộng kỳ huyễn hoàng kỳ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không gian nazi. Nghiêm Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Thủy bên người, thân ra một đôi tay chụp tới Nguyên Thủy nắm chặt mộng kỳ hạnh hoàng kỳ. Thật can đảm. Ở Nghiêm Phong cầm mộng kỳ hạnh hoàng kỳ một khắc kia, Nguyên Thủy cung tử trong lăn lộn ngừng lại, khi nhìn thấy Nghiêm Phong dĩ nhiên bắt lại chính mình pháp bảo thời điểm, nhất thời mắng nhiếc chợt quát một tiếng, sau đó cả người pháp lực ngưng tụ ở trong một cái tay khác, hướng về phía Nghiêm Phong đánh liền đi qua, ý đồ khiến cho Nghiêm Phong biết khó mà lui. Ha ha, Nguyên Thủy, cái này mộng kỳ hạnh hoàng kỳ ta liền không khách khí nhận lấy làm, đế đạo thần quyền. Nghiêm Phong nắm chặt mộng kỳ hạnh hoàng kỳ bên kia không động tay. Đồng dạng thôi, động pháp lực Đế Đạo Thần Quyền không chút do dự cùng Nguyên Thủy nắm đấm tới một cái đối hoành. Phan, Đế Đạo Thần Quyền làm vô thượng thần thông, há là Nguyên Thủy con này bằng vào pháp lực đánh ra một quyền có thể địch nổi. A! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Nguyên Thủy mang theo kinh thiên kêu thảm thiết bay rất ra ngoài, tốc độ kia như một viên bắn đạn đạo một dạng, cuối cùng bị cường đại lực đạo đánh vào mặt đất bên trong. Các vị, hậu kỳ có bên ngoài, lần thứ ba tử tiêu cùng gặp lại. Đạt được ngộ kỳ hành hoàng kỳ sau đó, Nghiêm Phong hướng về phía sững sờ trong lão tử cùng Thông Thiên khoát khoát tay, sau đó một bên chân áp sao động mộng kỳ hành hoàng kỳ, một bên sử dụng không gian Na Di trong nháy mắt ly khai Côn Luân Sơn. La Nguyên Thủy cùng lão tử cùng với Thông Thiên phản ánh lúc tới, đã không phát hiện được Nghiêm Phong hơi thở. Dù sao tuy là Đại là Kim Tiên cũng có thể tu gì, thế nhưng Nghiêm Phong không gian Na Di càng thêm bá đạo. Một cái không gian Na Di, giống như là bọn họ 10 lần không gian tu gì. Hôn Đản, Viêm Đế, ta Nguyên Thủy cùng ngươi bất cộng đại thiên. Nguyên Thủy thấy mất đi Nghiêm Phong tung tích, Nhất thời oán khí trung thiên, phát ra cùng mình Hạ một dạng rít gào. Nguyên Thủy cái kia tàn nhận à, thật là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, hắn nguyên bản còn mơ ước Nghiêm Phong tạo hóa thanh liên, kết quả cái này tốt đến, chính mình duy nhất cầm ra được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng bị Nghiêm Phong mang đi. "Dế Tổm, trở về a." Mẫu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ bị đoạt, Nguyên Thủy cũng không cam lòng, vội va thôi động cùng với chính mình ở lại Mẫu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ở trên dấu ấn, muốn muốn lấy lại. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào tôi động, hắn đều không cách nào tìm về Mẫu Kỷ Kỳ. Tuân nữa không biết Nghiêm Phong giở cho gì, hắn dĩ nhiên mất đi mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ liên hệ. Nguyên Bản Nguyên Thủy thấy cho đòi không trở về mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ, muốn bằng vào cùng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ liên hệ tự mình đi trước chán ghét trở về. Kết quả, nhưng bây giờ phát hiện, hắn liền mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ đại khái phương hướng đều không thể cảm ứng được. Nguyên Thủy không biết là, rời đi côn lôn sơn phía sau, Nghiêm Phong đã dùng hỗn độn châu đem mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ tin tức cho che lại, cho nên tự nhiên không phát hiện được phương hướng phòng định. Chương 35, Thiên Thiên chí bảo cực hạn. Chương Ken Chúc mừng ký chủ đánh bại Đại La Kim Tiên Ngọc Thanh Nguyên Thủy, ngẫu nhiên thưởng cho tu vi mở rộng độ phần trăm 15. Ly khai Côn Lôn Sơn phía sau, Nghiêm Phong trong thải vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hán Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi nhất thời bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, sau đó mua vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Ha ha, lại lên cấp, hiện tại đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tranh thủ ở lần thứ 3 giảng đạo phía trước để thăng tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong viên mãn. Tấn cấp Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Nghiêm Phong thực lực lại gần hơn từng bước. Cho nên nhịn không được mở ra bảng sở ký kiểm tra nổi lên thuộc tính của mình. Tính danh: Nghiêm Phong, Viêm Đế. Tu vi: Đại La Kim Tiên phần trăm 73. Nam: Nên móng, Tiên Tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa, mở rộng độ phần trăm 57. 3. Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ hai Thái Dương chân hỏa mở rộng độ phần trăm 93. 8. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian na di mở rộng độ phần trăm 12. 9. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ phần trăm 92. 2. Pháp bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 97. 3. Hỗn độn trí bảo hỗn độn châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 28. 9. Thấp bát phẩm tạo hóa thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 56. 8. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ phần trăm 46. 1. Năng lực, hòa độn thuật mở rộng độ phần trăm 98. 8. Liệt diễm phần thiên mở rộng độ phần trăm 71. 4. Đế đạo thần quyền đệ nhất thức mở rộng độ phần trăm 38. 6. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh tầng thứ 2 mở rộng độ phần trăm 18. Vật phẩm, tam quang thần thủy, Thiên tiên linh căn hoàng trung lý. Đạo Tràng, tam tiên Đảo tiến hóa mở rộng độ phần trăm 29. 4. Thực lực tổng hợp, đại la kim tiên có ngươi vô địch, mặc dù là gặp phải vây công ngươi cũng không sợ chút nào, đối với không có chạm thi chuẩn thánh sơ kỳ cũng có thể phân cao thấp. Nhìn thuộc tính sau đó, nghiêm phong nét miệng cười. Phía trước hệ thống thực lực tổng hợp đánh giá còn không có chuẩn thánh, không nghĩ tới tấn cấp đại là kim tiên hậu kỳ sau đó, chiến lực của hắn đã có thể cùng chuẩn thánh sơ kỳ phân cao thấp. Cái này có thể khó lường, toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ Nghiêm Phong lại có người nào có thể vượt cấp mà chiến đâu? Cho dù là Tam Thanh cũng không được. Còn như Hồng Quân, Nghiêm Phong chưa từng thấy qua thực lực của hắn, tự nhiên không biết hắn có thể không thể làm được. Bất quá nghĩ đến đối phương tạo hóa nghiệp địa, tuy là bể nát, thế nhưng dù sao cũng là hỗn độn linh bảo tầng thứ, mới có thể làm được vượt cấp mà đánh đi. Vài chục lần không gian Nazi sau đó, Nghiêm Phong đi tới một cái đất hoang không có người ở, sau đó bắt đầu luyện hóa nguyên thủy ở lại mẫu kỳ hành hoàng kỳ ở trên dấu ấn. Cái này nhất luyện biến hóa, lại là hơn trăm năm thời gian trôi qua. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu trung ương mẫu kỳ hành hoàng kỳ, có hay không tuyển trạch cùng tạo hóa thanh liên dung hợp. Tuyển trạch dung hợp. Ken, dung hợp thành công, thập bát phẩm tạo hóa thanh liên tiến hóa thành hai thập nhất phẩm tạo hóa thanh liên. Ken, chúc mừng ký chủ, tạo hóa thanh liên uy năng đề thăng phần trăm 50 đã đạt đến Tiên thiên trí Bảo cực hạn. Nguyên Thủy dấu ấn bị sau khi luyện hóa, Nghiêm Phong lập tức không kịp chờ đợi đem mậu kỳ hành hoàng kỳ dung nhập vào Tạo Hóa Thanh Liên bên trong. Không ra ngoài dữ liệu, Tạo Hóa Thanh Liên từ thập bắt phẩm đi tới hai thập nhất phẩm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hệ thống dĩ nhiên nêu lên hai thập nhất phẩm Tạo Hóa Thanh Liên đã là Tiên thiên trí Bảo mức cực hạn. Nói vậy, kế tiếp chỉ cần lại dung hợp một cái thập nhị phẩm liên thai hoặc là Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, như vậy hắn Tạo Hóa Thanh Liên có thể từ Tiên Tiên Chí Bảo lên cấp làm Hỗn Độn Linh Bảo. Nghiêm Phong ngẫm lại mà bắt đầu kích động. Chỉ là đáng tiếc Lao tử cái kia một mặt ly địa diễm quang kỳ. Hắn cũng không nghĩ ra, chỉ là khu khu không đến 200 năm, Lao tử liền đột phá đến chuẩn thánh. Mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ, thế nhưng có thiên địa huyền hoàng linh lung thắp bản thân Lao tử, Nghiêm Phong cũng không có đem cẩm cấp được trong tay hắn ly địa diễm quang kỳ. Bất quá Nghiêm Phong cũng không có gấp, bởi vì hắn biết tương lai dù sao sẽ cùng Lao tử kết làm nhân quả, nhường hắn hai tay dâng ly địa diễm quang kỳ, hết thảy đều phải đến khi nhân tộc sinh ra sau đó mới có thể tính kế hắn. Tiếp trước là người, tiếp này cho nở sinh hưng hoàng. Nghiêm Phong lại làm sao có thể không phải đối với nhân tộc sự tại nhờ trả tay. Mà nhân tộc tân sinh thời điểm, hết thể Hồng Hoang Đại lão cũng đều đem nhân tộc cho bỏ quên, làm sao cũng không nghĩ ra, chân chính thiên địa nhân vật chính là nhân tộc. Cho nên đến lúc đó, Nghiêm Phong có thừa biện pháp khiến cho lão tử thiếu nhân quả, sau đó quay quay giao ra ly địa diễm quan kỳ. Ai bảo lão tử thành thánh cơ hội ở nhân tộc trên người đâu? Đến lúc đó không có Nghiêm Phong gật đầu, lão tử muốn lại trong nhân tộc truyền đạo. Xin lỗi, đó là không có khả năng sự tình. Kế tiếp tiếp Liên muốn đến khi tử tiêu cùng ba nói, đến lúc đó đạo tổ bàn thưởng rất nhiều linh bảo, tiếp dẫn chuẩn đề, khi đó chính là cùng các ngươi kết toán thoái vị nhân quả thời điểm. Tuy là chỉ kém nhất kiện là có thể khiến cho tạo hóa thanh liên tấn cấp, thế nhưng nghiêm phòng cũng không sốt ruột. Hiện tại ngoại trừ diệt thế hắc liên không biết ở nơi nào bên ngoài, những thứ khác thập nhị phẩm liên thai hoặc là tiên thiên ngũ phương kỳ nghiêm phòng có thể cầm đều đã cầm. Mà không thể cầm, chỉ có thể từ từ đổ chi, chuyện này là không gấp được. Ngược lại vạn năm sau đó, thánh vị nhân quả Tiếp dẫn thủ trong công đức Kim Liên cùng Thanh Liên bạo sắc kỳ là trốn không thoát đâu. Nếu là dám không để cho, tử tiêu thần lôi giáo hai người bọn họ đối nhân xử thế. Không biết, làm chuẩn đề cùng tiếp dẫn mới mừng rỡ như điên đến khi ban thường bảo, kết quả còn không có ngộ nhiệt sẽ bị Nghiêm Phong cầm lúc đi, là như thế nào một cái tâm tình. Nghĩ đến, chắc là phi thừa ngạo tìa. Cũng không biết chuẩn đề cái này không muốn thể diện giá hỏa có thể hay không tức hộp máu. Ngắm lại, Nghiêm Phong liền nở một nụ cười. chương 36, Kim Sý Đại bằng Côn Lôn Sơn bên trên, đang ở đột phá khẩn yếu quan đầu Nguyên Thủy phun một ngụm máu tươi đi ra. Viêm đế, Nguyên Thủy cái kia tàn nhân a, hắn lập tức phải đột phá đến chuẩn thánh, nhưng là thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên bởi vì ở lại mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ ở trên dấu ấn bị phá bị phản phệ, có thể dùng hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Không chỉ có không có đột phá, ngược lại bởi vì nằm ở đột phá thời khắc mấu chốt, có thể dùng tổn thương càng thêm tổn thương. Oan. Ở Nguyên Thủy tâm lý hận không thể đem Nghiêm Phong chém thành muôn mảnh thời điểm, Côn Lôn Sơn bên trên Một cổ khí thế cường đại phóng lên cao. Thông Thiên, Nguyên Thủy cái kia đấu kỳ a, nếu như không phải Nghiêm Phong quấy rối, hắn khẳng định trước tiên có thể thông thiên một bước đột phá đến chuẩn thánh. Hiện tại khất ngược, không chỉ không có đột phá, còn bị thương, chờ hắn đem tổn thương dưỡng hảo phía sau, lại tiến hành đột phá, cũng không biết cần bao lâu. Cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì vấn đề mãn mũi, làm Tam Thanh trọng lão hai, hắn bây giờ lại yếu hơn lão Tam Thông Thiên, điều này làm cho Nguyên Thủy nội tâm vô cùng khó chịu. Một bước chậm, từng bước chậm, Giờ khắc này, Nguyên Thủy liền Thông Thiên đều thấy ngứa mắt. cũng bởi vì hắn đột phá so với Thông Thiên chậm, mà cũng nguyên do bởi vì cái này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy giữa ma sắt cũng sẽ càng ngày càng ác. Đi thông phương tây vùng đất trên đường, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang xẹt qua phía chân trời, chính là Nghiêm Phong. Không có việc gì làm, Nghiêm Phong chuẩn bị ở phương tây đi dạo một vòng, nhìn có khả năng hay không tìm được diệt thế Hắc Liên. Đương nhiên coi như không tìm được cũng không có quan hệ, ngược lại hắn dự định lại phương tây thả một cây đuốc. Ơn, chớ quên Nghiêm Phong mở rộng độ thiêu đốt có linh khí đồ đạc cũng là có thể lấy được. Đến lúc đó đến mỗi một chỗ phải đi hủy diệt một chỗ linh khí, nghĩ đến cũng phải có không rẻ mở rộng độ a. Chỉ chẳng qua nếu như Nghiêm Phong thật làm như vậy, như vậy nguyên bản là cần côi Phương Tây, phòng trưng biết đã z vì tuyết lại giá vì xương. Thế nhưng đây hết thảy đều cùng Nghiêm Phong không có quan hệ, ngược lại Phương Tây như thế nào với hắn vừa không có một đồng tiền quan hệ. Hơn nữa, chuẩn đề tên khốn kia ban đầu ở Bất Chu Sơn thượng dám tìm hắn để gây sự, lần này không đem Phương Tây làm một lòng trời lở đất, đều có lỗi với hắn. Nghĩ như vậy, Nghiêm Phong liền không có gì gánh nặng trong lòng, hắn chỉ là đi báo thù mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nghiêm Phong không biết đánh là, tại hắn con đường phía trước mờ mịt ngàn tỷ đám mờ chỗ, một trận chiến đấu đang tiến hành. Liếc nhìn lại, có 5 người, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới Kim Tiên tu vi. Chỉ bất quá, lúc này trong đó 4 người đang ở trong vây công giữa người. Đại bàng, mau mau đưa người lấy được bảo vật giao ra đây cho ta, bằng không hôm nay chính là người thân tử đạo tiêu lúc. Bốn người trong lão đại, sở hữu Kim Tiên hậu kỳ tu vi người, tham Lam nhìn bị bọn họ vây cô người, hắn cảm giác mình số mệnh hồng thiên, dĩ nhiên đụng phải bị thương đại bảng kim Sĩ điểu, hơn nữa còn là ở đại bảng kim xí điểu thu được một nhóm bảo tàng sau đó. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Huynh đệ bọn họ 4 người đều là yêu tu, hơn nữa còn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra con báo tinh Từ tam tộc xưng bá thời điểm cũng đã tồn tại, chỉ là tư chất không tốt, cho nên tốc độ tu luyện quá chậm, cho tới bây giờ cũng mới kim tiền tu vi. Bất quá cũng không thể không nói bọn họ vận khí tốt, giám đốc Long Hán sơ kiếp Dĩ nhiên huynh đệ bốn người hoàn hảo không chút tổn hại, không thể không nói đó là một kỳ tích. Mặc dù lớn bằng kim sĩ điều có kim tiên tột cùng tu vi, thế nhưng giờ này khắc này hắn đã thụ thương không nhẹ, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra kim tiên trung kỳ thực lực. Nếu không phải là cái này kim sĩ đại bằng điều tốc độ quá nhanh, huynh đệ bọn họ bốn người sớm đã đem đối phương bắt được. Các người đã cho ta là ngu ngốc sao? Bảo vật giao cho các người, ta sợ là sẽ chết nhanh hơn A. Kim sĩ đại bằng điều sắc mặt âm chầm nhìn đưa hắn bao bọc vây quanh bốn người Nếu như tại hắn không có thời điểm bị thương, bốn người này coi là một lông gà. Chỉ là khu khu ba cái kim tiên trung kỳ cùng một cái kim tiên hậu kỳ ba không nhân viên mà thôi. Làm thượng cổ phượng hoàng kết hợp âm dương nhị khí ta hóa ra hậu duệ, kim sĩ đại bằng điều tư chất vi phạm, hơn nữa còn có trung phẩm tiên tiên pháp bảo âm dương nhị khí bình, một dạng thái ớt kim tiên sơ kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng lần này có thể nói là có điểm không may, hắn vô ý trong lúc đó phát hiện một cái trước thiên cấm chế, điều này làm cho hắn cho rằng là cơ duyên của mình. Cuối cùng hao hết kiểu nưu nhị hổ chi lực, rốt cục phá vỡ cái này trước thiên cầm chế, lấy được cái này cầm chế ẩn nút bà bối, là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá tuy là phá khai rồi cái này cầm chế, thế nhưng kim si đại bằng điều cũng bởi vì cầm chế phản kích bị thương không nhẹ. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn mới phá vỡ cầm chế bắt được cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đã bị bốn người này phát hiện, sau đó một đường truy đổi trốn trôn đến nơi này. Hai anh, mặc cho ngươi như thế nào phản kháng Ngày hôm nay ngươi cũng trốn không thoát huynh đệ ta bốn người lòng bàn tay con báo tinh lão đại cho còn lại ba cái huynh đệ nháy mắt sau đó bốn người chậm rãi đem vòng vây cho tiến thêm một bước co rút lại bảo đảm cái này Kim sĩ đại bằng điều chạy trốn không xong muốn phát bảo vậy thì tới đi xem các ngươi một chút có không có cái số ấy đại bàng Kim sĩ đi điều Hùng hắn nói đồng thời tâm lý đã hạ quyết tâm thật muốn không trốn thoát được vậy tự bảo hắn Trung phẩm tiên thiênên Linh bảo âm Dương nhị khí Bình lấy tiên thiên linh bảo tự bạo huy lực tuyệt đối có thể bị thương nặng cái này bốn con con báo tinh Chỉ là đáng tiếc làm bạn chính mình lâu dài như vậy âm dương nhị khí bình bất quá dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt chương 37 cái thứ hai đồ đệ siêu đang ở 5 người dương cung bạc kiếm Kim sĩ đại bằng điểu phải liều mạng thời điểm một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang đột nhiên ra bọn hắn bây giờ bầu trời cái kia nhiệt độ nóng bỏng khiến cho kim sĩ đại bằng điểu cùng con báo tinh 5 người kinh hồn táng đảm hoa lập lạc ở Kim sĩ đại bằng đi bọn họ kinh hồn táng đảm thời điểm đoan ở kêu hỏa qug nhất thời phát xanh biến hóa biến thành một cái đẹp trai anh Tuấn Trên chán có chứa một đóa hỏa diễm con dấu nam nhân. Kim sĩ đại bằng điểu. Nghiêm phong liếc mắt liền nhìn ra kim sĩ đại bằng điểu theo hầu, cho nên có chút kinh ngạc mở miệng nói. Không nghĩ tới cái này thượng cổ phượng hoàng ta ho ra hai đứa con trai dĩ nhiên có với hắn Hữu duyên. Làm khổng tuyên bảo đệ, nghiêm phong cảm thấy cái này kim sĩ đại bằng điểu nhất định có thể đạt được hệ thống thu học cho yêu cầu. Bởi vậy, hắn mở rộng độ lại có thể nhanh hơn tăng lên. Hơn nữa cái này kim sĩ đại bằng điểu bây giờ chính là kim tiên Nói không chừng trong thời gian ngắn là có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cảnh. Đến lúc đó lại là phần trăm 30 mở rộng độ vào sổ. Nghiêm Phong hỉ tư tư nghĩ đến, tiền bối nhận được ta. Kim sĩ đại bằng điều thận trọng nhìn đột nhiên xuất hiện người, từ Nghiêm Phong trên người, hắn có thể cảm nhận được kinh thiên áp lực. Đối phương tuyệt đối là hồng hoang trong đại năng, nhấc nhấc tay là có thể bóp chết sự tồn tại của mình, cho nên lúc nói chuyện mang theo vô cùng tính ý. Không tiên là ta đại đệ tử, hắn là thượng cổ thần gió kết hợp ngũ hành chi khí ta hóa ra. Nghiêm Phong chưa từng có độ giải thích Chỉ là nhắc tới khổng Tuyên Nguyên Lai là đại huynh sư trưởng đại bảng gặp qua sư trưởng Kim sĩ đại bằng điều đại hỷ Tuy là hắn chưa thấy qua khổng tuyên thế nhưng minh minh bên trong hắn có thể cảm giác được tự có một vị huynh trưởng hơn nữa hắn cũng không cho rằng đối phương biết lừa cả mình từ trên người đối phương cái kia như thămuyên một dạng khí tức hắn có thể biết đối phương tuyệt đối là đại La kim tiên cấp bậc đích nhân vật nhân vật như vậy nghĩ đến sẽ không nói xạo đương nhiên cũng có liệt bên ngoàiỉ như phương Tây một cái hồng hoang đệ nhất không muốn thểệt người ân Nghiêm Phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bốn con con báo tinh, sau đó vung tay lên. Nóng bỏng thái dương chân hỏa phun ra mà ra hướng về phía bốn con con báo tinh liền cuốn đi lên. "Tiền bối, tha mạng a." Nhìn thấy Nghiêm Phong động thủ, con báo tinh tuyệt trông phát ra cầu xin tha thứ. Thế nhưng Nghiêm Phong tở, cuối cùng bốn con con báo tinh ở kim sĩ sí đại bằng điệu trước mặt tươi sống bị chết cháy, hơn nữa còn là trong nháy mắt võ thuật. "Rầm." Chứng kiến bốn con con báo tinh hình dạng, kim sĩ sí đại bằng điệu chợt nuốt một ngụm nước bọt, không hổ là đại la kim tiên đại năng. Phất tay một cái liền tiêu diệt đưa hắn đuổi chặt vật không chịu nổi bốn yêu. Người tư chất không tệ, có thể nguyện làm ta nhị đệ tử. Thu thập hết bốn con con báo tinh phía sau, Nghiêm Phong mỉm cười nhìn Kim sĩ sí đại bằng điểu. Nguyên bản Nghiêm Phong là muốn thu cái tọa kỵ, chỉ là suy nghĩ một chút không tuyên cùng Kim sĩ sí đại bằng điểu dù sao cũng là huynh đệ. Một cái đại đệ tử, một cái tọa kỵ, dường như có điểm không thăng bằng. Hơn nữa, tọa kỵ gì gì đó đương nhiên là muội tử mới là tốt nhất. Bằng không cứ ở một người đàn ông trên người, Nghiêm Phong luôn cảm thấy loăn ngoăn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nghe được Nghiêm Phong muốn thu hắn làm đồ đệ, Kim sĩ Đại Bàng điệu nhất thời vui mừng qua đôi, trực tiếp ba quỷ chín lạy đi lễ bái sư. "Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch đồ đệ một gã, mỗi khi túc chủ đồ đệ đột phá đại cảnh giới thì có thể ngẫu nhiên thu được phần trăm 30 mở rộng độ, đột phá cảnh giới nhỏ có thể được phần trăm 10 mở rộng độ." Kim sĩ Đại bằng điệu bái sư sau đó, hệ thống nêu lên tới. Nghiêm Phong mỉm cười, quả nhiên có thể. "Ngươi đã đa bái ta làm thầy, như vậy từ đây ngươi đã bảo đại bằng a, đây là hoàng chủ lý." Cùng với vi sư đạo tràng nơi ở, việc cấp bách mau mau đi bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá thai ớt kim tiên. Nghiêm phong nói lấy ra Hoàng Trung Lý, sau đó một chỉ điểm tại Đại bàng ốc, đem đồng lai đạo vị trí nói cho Đại bàng. Là, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không cho sư tôn thất vọng. Đại bàng kích động tiếp nhận Hoàng Trung Lý, đây chính là thập đại tiên thiên linh căn sinh ra linh quả, cái này một viên có thể tăng hắn không ít tu vi. Đi thôi. Nghiêm phong nói, vung ra một đạo pháp lực rót vào Đại bàng trong thân thể Điều này làm cho nguyên bản thụ thương không nhẹ đại bảng lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Bất quá cũng chỉ có thể như thế, dù sao Nghiêm Phong không có tu luyện tạo hóa chi đạo, bằng không cái này một đạo pháp lực đầy đủ khiến cho đại bảng thương thế khỏi hẳn. Đa Tạ sư tôn xuất thủ, đại bảng cáo tử. Cảm giác được thương thế trên người khá hơn nhiều phía sau, Kim sĩ đại bảng chào một cái, sau đó liền biến biến hóa ra bản thể vô cánh bay cao, hướng đồng lai đạo phương hướng bay đi. Ha ha, không nghĩ tới lần này ra khỏi cửa vận khí tốt như vậy, lại thu hoạch một cái đồ đệ, hơn nữa còn là khủng tiên đệ, đệ. Không, có gì bất ngờ xảy ra, quả đoán thời gian, lại có thể có phần trăm 30 mở rộng độ vào sổ. Nhìn đại bảng sau khi biến mất, Nghiêm Phong hỉ tư tư nghĩ đến. Đại bàng bây giờ đã là Kim Tiên đỉnh phong, chỉ cần đem thương thế dưỡng hảo, ăn nữa giới hoàng trung lý, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp Thái Ức Kim Tiên. Hơn nữa không chỉ là đại bảng, không tuyên bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm qua một thời gian ngắn, hẳn là có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Đến lúc đó còn có thể có phần trăm 10 mở rộng độ vào sổ. Quả nhiên, thu đồ đệ cũng là một cái làm giàu tiệp kính đâu. Chỉ tiếc, hồng hoang bên trong thiên tư có thể được hệ thống thừa nhận ít lại càng ít. Nếu không, đến lúc đó thu 1.800 tên học trò, cái kia được có bao nhiêu mở rộng độ có thể tăng A. chương 38, ba nói, ở thu kim si đại bằng điểu làm đồ đệ 9.000 năm phía sau. Nghiêm phong đã đem hơn nửa phương Tây thế giới cho đi dạo một lần. Thế nhưng cũng không có diệt thế hắc liên tung tích. Mà ở cái này 9.000 năm bên trong, nghiêm phong đến mỗi một chỗ đều dùng Thái Dương Chân Hỏa đẹp những cái này sở hữu linh khí đồ đạc thiêu đốt một lần. Không chỉ có như vậy, cái này 9000 năm bên trong, đại bang đã thành công đột phá đến Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, vì Nghiêm Phong Đế đạo thần quyền đệ nhất thức gia tăng rồi phần trăm 30 mợ rộng độ. Hơn nữa Khổng Tiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đã ở mấy năm trước đột phá đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, vì Nghiêm Phong đại la kim tiên tu vi cung cấp phần trăm 10 mở rộng độ. Hơn nữa những năm này thiêu đốt, Nghiêm Phong một lần hành động đạp phá đại la kim tiên hậu kỳ, trở thành đại la kim tiên tột cùng tồn tại kế tiếp chính là bắt tay vào làm đột phá chuẩn thánh. Mà bây giờ Nghiêm Phong thực lực, có thể nói mặc dù là chém tới một sát chuẩn thánh sơ kỳ, hắn cũng có thể đối kháng thậm chí đánh bại. Chém tới một sát cùng không có trạng thi chuẩn thánh sơ kỳ trong lúc đó, thực lực nhưng là chênh lệch to lớn. Mà toàn bộ Hồng Hoang bên trong, không có gì ngoài Hồng Quân chân chính chém tới tam thi, còn lại Hồng Hoang tu sĩ, tối đa cũng chính là chém tới hai thi. Bất quá Nghiêm Phong cũng không có chuẩn bị trạng tam thi thành thánh, mà là dự định lấy sức mạnh vô thượng phá vỡ Tiên Đạo giáng vực, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chính là dĩ lực chứng đạo. Kỳ thực đây đối với Nghiêm Phong mà nói vô cùng đơn giản, chỉ cần chuẩn thành mở rộng độ đạt được phần trăm, trăm là hắn có thể đạt tới, căn bản liền không có gì khó. Nhưng lại không có bị thiên đạo trói buộc, biết bao tiêu diêu tự tại. Tính toán thời gian một chút, lần thứ ba bắt đầu bài giảng cũng thừa lại không được đánh bại năm. Nghiêm Phong cũng dự định ly khai phương Tây trở lại Đồng Lai đảo, dù sao còn cần mang theo Khổng Tuyên cùng đại bảng đi tử tiêu cung nghe giảng, tuy là bọn họ khả năng nghe không hiểu cái gì. Thế nhưng dù sao cũng hơn không nghe tốt hao tốn thời gian trăm năm, Nghiêm Phong về tới Bồng Lai Đảo bên trên. Thấy thời gian còn có dư thừa, Nghiêm Phong đã đem đại ngũ hành âm dương chân kinh âm dương thiên truyền thụ cho đại bảng. Sau đó đem trong đầu mình liên quan tới đại ngũ hành âm dương chân kinh lý giải đi qua giảng đạo phương thức từng cái truyền thụ cho hai tên đồ đệ của mình. Cái này nhất giảng chính là mấy trăm năm. Ở cách lần thứ ba giảng đạo chỉ có trăm năm thời điểm, Nghiêm Phong đình chỉ giảng đạo, sau đó mang theo Khổng Tiên cùng đại bảng hướng về Tử Tiêu Cung bay đi. Ở trên đường, do vị Nghiêm Phong mang theo phi Đại bàng cùnghổng T viên thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào lược sửa lại một chút nghiêm phong cái này mấy trăm năm giảng đạo theo như lời tri thức rất nhanh ba cái người đi tới tử tiêu trong cung lần này nghiêm phong tới tương đối chế cho nên phần lớn người đều đến cái gọi là cựu nhân khách khí đặc biệt bỏ mắt nhìn thấy nghiêm phong một khắc kia Đông Vương công cùng đế Tuấn bọn họ nhất thời Đảng đảng sát khí nhìn hắn có ý tứ nhất là nghiêm phong rõ ràng cảm giác được Đông vương công cái đế Tuấn bọn họ trộn lẫn với nhau nghĩ đến là bị nghiêm phong đạt đi rồi Linh bảo Đông Vương công tức dẫn bất bình cho nên gia nhập đế tuấn thế lực, muốn cùng bọn họ cùng nhau đối phó Nghiêm Phong. Nghiêm Phong không thấy Đông Vương Cung, Đế Tuấn đám người cửu hận ánh mắt, đi tới chỗ ngồi của mình, sau đó hướng về phía hậu Thổ ôn nhu cười. "Gần đây vừa vặn." "Ân, đại hữu sở hoạch." Nghiêm Phong nghe nói mà ra, sau đó kiểm tra một hồi hậu Thổ, phát hiện hắn đã đột phá đến chuẩn Thánh Sơ Kỳ tu vi. "Thì ra là thế, Người đột phá a." Nghiêm Phong hiểu rõ gật đầu. "Ân, không chỉ là ta, còn lại các ca, ca đều đã đột phá đến Thánh Sơ Kỳ." Hầu Thổ mỉm cười. Phi thường tự hào nói, bất quá điểm này Nghiêm Phong đã sớm đoán được, bởi vì vừa rồi hắn đi qua cha xét, phát hiện Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất bọn họ cũng đột phá đến chuẩn thánh. Nếu như làm địch thủ cũ thập nhị tổ Vu nếu là không có đột phá, đó mới là không bình thường. Thực lực không cân bằng, Vu tộc có gì tự ti đi theo yêu tộc cạnh tranh thiên địa nhân vật chính. Tuy là Vu tộc cạnh tranh đoạt thiên địa nhân vật chính cuối cùng là thất bại, thế nhưng Nghiêm Phong đã sớm đối với Vu tộc làm xong an bài. Dù sao nói như thế nào, còn lại thập nhất tổ Vu cũng là hậu thủ ca ca cùng tỷ tỷ. Đều là người một nhà nghiêm phong cũng làm không được thấy chết mà không cứu được chỉ bất quá hết thể đều phải các loại chờ hậu thổ biến hóa lục đạo luân hồi sau đó mới có thể thi hành ở hậu thủ cùng Nghiêm phong tán gấu thời điểm và năm thời gian cuối cùng đã tới sau đó Hồng quân đúng giờ không có lầm xuất hiện ở trước mặt nhất ta được tạo hóa Ngọc Điệp cần phải giáo hóa chúng sinh cần giảng đạo 9.000 năm lần này giảng đạo đúng là một lần cuối cùng giảng đạo sau đó khoảng trăm năm ta liền muốn di thân hợp đạo của toàn thiên đạo lần này Hồng Quân sau khi đi ra cũng không có trực tiếp bắt đầu giảng đạo, mà là nói đến nhà thoại. Lao sư, nghe nói Hồng Quân muốn dĩ thân hợp đạo, mọi người nhất thời hương phấn, bọn họ cũng không muốn về sau ở Hồng Hoàng có một cái cao cao tại Thượng Thánh Nhân vẫn giám đốc bọn họ. Bất quá tâm lý nghĩ như thế nào không trọng yếu, ngoài mặt vẫn là một bộ không bỏ được dáng vẻ. Đây là số trời cho phép, giống như bàn cổ khai thiên thân hóa vạn vật giống nhau, ta dĩ thân hợp đạo cũng là chiều hướng phát triển. Hồng Quân cũng mặc kệ túi xuống đám người này là nghĩ như thế nào, ngược lại cũng không quản hàn chuyện Chỉ cần đám người này không làm ra lịch thiên cải mệnh sự tình, hắn mơ ý lười xuất thủ. Bọn ta cảm tạ lao sư đại nghĩa. Mọi người lần nữa đối với Hồng Quân nói cảm tạ. Chỉ có Nghiêm Phong từ đầu tới đuôi không có một chút biểu thị, ngược lại Hồng Quân có hợp hay không nói, với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Hiếu nghị. Hồng Quân nói xong cũng chuẩn bị bắt đầu giảng đạo. Chương 39: Khóc, ta muốn dùng sức khóc. Thanh giả Trọc Chí Nguyên, động giả Tĩnh Chí Cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều là thuộc về. Phu nhân thần tốt rõ ràng. Mà tâm qué nhiều chi, lòng người tốt tính, mà ham muốn khiên chi. Thường có thể khiến bên ngoài muốn, mà tâm tự tính, chừng lòng hắn mà thần từ rõ ràng. Tự nhiên lục dục bất sinh, ba độc tiêu diệt. Cho nên không người có ta y, làm tâm chưa chừng, muốn chưa khiến cũng có thể khiến chi giả, nội quan lòng hắn, tâm không lòng hắn, vẻ ngoài kỳ hình, hình không kỳ hình, đứng xa nhìn bên ngoài vật, vận không bên ngoài vật. Hồng quân tràn ngập đạo vận thanh âm không ngừng ở tự tiêu cung vang lên. Chỉ là lần này hắn nói tu luyện chi đạo càng cao thâm hơn khó lường. Mặc dù không là thánh nhân chỉ đạo, thế nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Cho nên ngoại trừ Nghiêm Phong bên ngoài, mọi người đều nghe buồn ngủ, chỉ bất quá Tam Thanh cùng nữ hoa ngoại trừ. Làm tương lai Hồng Quân đệ tử đi chuyển, mỗi khi bốn người buồn ngủ thời điểm, Hồng Quân đều sẽ mở tiêu chuẩn cao nhất để cho bọn họ tỉnh táo lại. So ra, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ không có tốt như vậy số mạng. Ai bảo bọn họ tương lai sẽ khác lập Phật môn? Làm Huyền môn đệ nhất nhân, Hồng Quân đương nhiên sẽ không nhìn Phật môn thế lớn, dù cho về sau đã định trước Phật môn đại hưng. Chỉ chớp mắt 2500 năm thời gian trôi qua, Hồng Quân cũng vào lúc này đình chỉ giảng đạo. Nghiêm Phong biết, kế tiếp chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Các ngươi nhưng có nghi vấn, bây giờ có thể nói ra. Hồng Quân thanh âm đạm mạc vang lên, nhất thời đem một đám buồn ngủ nhân đánh thức. Xin hỏi lão sư, như thế nào là nói? Lao tử lại là người thứ nhất nói xảy ra vấn đề. Thành Thánh chính là chứng đạo, một ngày thành thánh, liền hội nguyên thần ký thác thiên đạo, đến lúc đó thiên đạo bất diệt mà ta bất diệt. Hồng Quân một bộ trẻ nhỏ dễ dại biểu tình nhìn lão tử. Mọi người vừa nghe, nhất thời lộ ra hướng tới biểu tình. lão sư, nói ở phương nào? Ngay sau đó tiếp dẫn lại hỏi ra mọi người sở quan hệ đề. Ba ngàn đại đạo, điều điều đều có thể chứng đạo, bất quả nói tóm lại cũng có thể chia làm tam đại loại, theo thứ tự là dĩ lực chứng đạo thành thánh, chạm tam thi thành thánh, cùng với công đức thành công. Mà ba con đường, thành thánh hậu thực lực cũng mỗi người không giống nhau, trong đó dĩ lực chứng đạo tối cường, chạm tam thi thành thánh con thứ, công đức thành thánh thứ ba. Đường ta đi chính là tam thi thành thánh, Bản cổ chí tôn thì là dĩ lực chứng đạo. Chỉ bất quá Trạm Tam thi thành thánh đối với linh bảo yêu cầu rất cao, càng là lợi hại tiên thiên linh bảo, chém ra Tam thi uy lực càng mạnh. Hồng Quân cũng không có giấu giếm, bản này chính là hắn nên nói. Mọi người vừa nghe nhất thời đem điều thứ nhất dĩ lực chứng đạo cho loại bỏ. Không thấy được bản cổ trí tôn đều thất bại sao, bọn họ căn bản cũng không khả năng thành công. Cho nên vẫn là tuyển trạch Hồng Quân Tam thi thành thánh tương đối khá. Hơn nữa mấy năm nay Hồng Quân nói nói, cũng bao gồm Tam thi. Đương nhiên Theo Hồng Quân nói Trạm Tam thi chú ý nói sau khi đi ra, ở đây có mấy người nhất thời biến sắc. Tỷ Như Minh Hà, Tỷ Như tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, lại Tỷ Như Nguyên Thủy. Bọn họ trong đó hai người là bị Nghiêm Phong cho ngạnh sinh sinh đích đoạt đi rồi cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, hai người khác thì là bởi vì thoái vị nhân quả cần lấy linh bảo bộ dạng đổi. Cái này bốn người tâm lý liền cảm giác khó chịu. Nhất là Nguyên Thủy cùng Minh Hà, trong lòng cái kia tàn nhẫn a. "Lão sư, ta người của Vu tộc không có nguyên thần, như thế nào thành đạo?" Đột nhiên, Hậu thổ lên tiếng. Tôn Hồng Quân hỏi tới chuyện liên quan đến Vu tộc Tiền Đồ. Vu tộc tự có cơ duyên, các ngươi về sau liền biết. Hồng Quân hiển nhiên không hề giống trả lời hậu thổ vấn đề. Chẳng lẽ nói ngươi Vu tộc đã định trước không có Tiền Đồ, về sau cũng như bên trên cổ Long Phượng Kỳ lần một dạng, chỉ còn lại có vài cái tôm tép nhỏ. Hậu thổ mặc dù là tại không cam tâm, cũng chỉ có thể lui xuống. Yên tâm, có ta ở đây. Chứng kiến hậu thổ thất lạc nhãn thần, Nghiêm Phong lặng lẽ hướng nàng truyền âm nói: "Ân." Thấy Nghiêm Phong ánh mắt ôn Hậu thổ lập tức từ thất lạc tâm tư bên trong đi ra. Xin hỏi lão sư, thiên hạ này nên có mấy vị thánh nhân? Hậu thổ sau đó, đế tuấn đưa ra vấn đề mấu chốt. Môn hạ của ta nên có 6 vị thánh nhân, bất quá kiểu chính la cực số, cho nên thiên đạo chi hạ nhưng có 9 vị thánh nhân. Hồng quân thản nhân nói, sau đó lấy ra 7 đạo hồng mông tử khí. Đây là hồng mông tử khí, 9 la thành thánh chi cơ. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, người ba người vì bản cầu nguyên thần biến thành, kèm theo khai thiên công đức, nhưng vì ta đệ tử thân chuyển Hồng Quân nói, đem bên trong ba cái hồng mông tử khí đánh vào ba trong cơ thể con người. Đa Tạ lao sư. Tam Thanh mừng rỡ như điên, vội vã bái tạ. Nữ Hoa, sau này ngươi có một hồi đại tạo hóa muốn làm, nhưng vì ta đệ tử thân truyền. Sau đó Hồng Quân vừa nhìn về phía Nữ Hoa, lần nữa đem một cái hồng mông tử khí đánh vào Nữ Hoa trong cơ thể. Đà Tạ lao sư. Nữ Hoa hỉ tư tư đối với Hồng Quân bái tạ. So với việc mừng rỡ tam thanh cùng Nữ Hoa, những người khác có thể tỏ lắm nóng nảy. Đạo Tổ đều nói, đó là hồng ngông tử khí là thành thánh chi cơ, không có hồng ngông tử khí còn như thế nào thành thánh. Thế nhưng lần này bảy đi thứ tư, nhất thời chọc cho mọi người lo lắng không ngớt, dồn dập dùng mong đợi nhãn thần nhìn Hoàng Quân. Mà trong đó Chuẩn Đề con ngươi đảo một vòng, nhất thời kêu lên khóc lớn lên. "Cầu lao sư từ bi, ta Phương Tây vô cùng cần côi, ta và sư huynh càng là một cây chẳng chống vững nhà, lao sư liền thương hại một cái chúng ta a." Chuẩn Đề đã không đếm sữa đến, khóc, ta muốn dùng sức khóc. Sẽ để cho bảo bảo mới có sữa ăn. Mọi người ở đây, Đây là cỡ nào không muốn thể diện A, dĩ nhiên có thể làm ra như vậy có nhục thân phận sự tình. Liên Nghiêm Phong cũng là khỏe miệng giật một cái, đối với chuẩn đề vô sĩ có một cái hiểu hoàn toàn mới. Cái này khóc, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Truy cập trang web đi ở chuyện audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Hồng Quân phân bảo. Hai người ngươi không vào ta huyền môn, ngay khác cũng sẽ khắc lập hắn giáo, vốn là không có cơ duyên. Cũng được, trước đây ta chi đánh bại La Hầu, có thể dùng ngươi phương Tây càn cối, hơn nữa ngươi đau khổ muốn nhờ. Đa Liên Thu hai người các ngươi làm đệ tử ký danh, cái này lưỡng Đạo Hồng Mông tử khí liền ban cho người a." Hồng Quân chần chờ một chút, sau đó lại đem lưỡng Đạo Hồng Mông tử khí đánh vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong cơ thể. Mặc dù nội tâm biết bao không tình nguyện, thế nhưng đây là thiên đạo thoải mái, mặc dù là Hồng Quân cũng không sửa đổi được. Mà lúc này Hồng Quân còn không có hợp đạo, tâm lý đến cùng vẫn là thiên hướng huyền môn. Đa Tạ Lao sư thương hại. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vui mừng quá đỗi, lập tức dập đầu liền bái, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên, biết Khóc Hải tử có sữa ăn à. Giờ có khỏe không? Chỉ còn lại ba đạo hồng ngông tử khí lại đi hai cái, chỉ còn lại có một cái. Đồng thời tại chỗ 3000 người cũng rốt cuộc hiểu rõ phía trước 6 cái vị trí hàm nghĩa. Đó là thiên định 6 cái thánh nhân, ai có thể làm được phía trước 6 cái vị trí, người đó liền có thể thu được hồng mông tử khí. Điều này làm cho trong tử tiêu cung nhân tràn đầy hối hận, lúc đó làm sao lại không phải đem hết toàn lực chém giết một đò đầu. Nhất là Hưng Vân, có như khá hơn nữa tâm cũng biết mình bỏ lỡ bực nào cơ duyên, không khỏi nước mắt lưng tròng nhìn Trấn Nguyên Tử. Hưng Vân, lão Trấn ta cảm giác bỏ lỡ 100 triệu Trấn nguyên tử người một cái ngu đần, đâu chỉ 100 triệu đơn giản là cả cuộc sống so sánh với Hưng Vân bên kia côn bằng thì chính là vừa kinh vừa sợ đồng thời toán khí lớn hơn trước đây nếu không phải là bị nghiêm phong từ phía sau đánh lén một cái tắt cho quả bay như vậy hắn là có thể cướp được một cái thánh vị viêm đế người ta trong lúc đó nhất định phải ngã xuống một cái Côn bằng âm ngoan ánh mắt không có chút nào ngăn cản nhìn thẳng nghiêm phong thánh vị lớn hơn thiênống chi mấy năm nay người tùy Tùng đế Tuấn cùng đông hoàngá nhất Bọn họ đã thu hẹp không ít yêu tố, cho nên Quân bằng hiện tại vô cùng tự tin, căn bản không sợ Nghiêm Phong. Cầu Lao sư thương hại, ban thưởng bọn ta Hồng Ngông Tử Khí. Kế tiếp, có chuẩn đề kêu lên khóc lớn vết xe đổ, như LJK Ina Ito sĩ cũng bùng sóng xì một tâm, cũng học hắn dám nặn ra vài giọt nước mắt, hướng về Hồng Quân Thỉnh, cầu Hồng mông Tử Khí. Chỉ là so với không muốn thể diện chuẩn đề, bọn họ về điểm này diễn kỹ cho là thật khó coi. Cũng được, cuối cùng này một đạo Hồng Ngông Tử Khí, cũng ban cho ngươi nhóm, còn như ai có thể đạt được. Như vậy tùy duyên a. Hồng Quân nhìn dưới đau khổ cầu khẩn đám người, cũng sẽ không đùa, trực tiếp vung tay lên, Hồng Ngông tử khí liền hướng túi xuống bay đi. Theo Hồng Quân bung ra, Hồng Ngông tử khí như nghịch ngợm ngon đồng, bên này phiêu phiêu, bên kia phiêu phiêu, chính là không vào vào đường trong cơ thể con người. Nếu không phải là Hồng Quân nói tùy duyên, bọn họ đã sớm sợ không nhớ muốn cướp bên trên một đoạn. Cuối cùng, nghịch ngợm Hồng Ngông tử khí dường như cảm thấy đám này chảy gỗ quá mức không thú vị, cũng không dám nhúc nhích, sau đó tùy tiện tuyển một người chui vào. Cái này Hồng Vân một ép, hắn nhớ không đến quanh quơ, cạnh mình vẫn còn ở ảo nào đánh mất Thánh vị đâu. Kết quả sau một khắc, Hồng Ngông tử khí liền di lưu một tiếng chui vào hắn nội thể. Giờ khác này Hồng Vân rõ ràng cảm nhận được đến từ 3000 khách đấu kỵ nhãn thần. Chết tiệt, người này vận khí thật tốt, rõ ràng đã bỏ lỡ Thánh vị, hiện tại Hồng Ngông tử khí rốt cuộc lại lựa chọn hắn, vận cước cho a vận cước chó. Nhất là côn bằng, càng là ghen tị phát cuồng, mộp mộp tở, lão tử tại sao không có vận khí tốt như vậy? Sớm vài năm ta thu hoạch một nhóm pháp bảo, bây giờ ta gần đột đạo. Đối với ta cũng không có gì lớn dùng, hiện tại liền ban tặng các người a." Hằng Quân không để ý đến túi xuống những cái này, ánh mắt ghen tí, lần nữa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Mà mọi người vừa nghe có bảo bối phát, nhất thời mừng rỡ, vội vã lần nữa mong đợi nhìn Hằng Quân. Hiện tại mọi người đều biết linh bảo trân quý, nhất là phẩm cấp cao linh bảo, càng là mọi người xem trọng đối tượng. Dù sao càng là đẳng cấp cao linh bảo, chẳng thi sao huy lực càng lớn a. Lao tử, ngươi cho ta đệ tử thân truyền, cũng bản cổ chí tôn nguyên thần phân thành 3 biến thành Tam Thanh chi thủ." Cái này Thái Cực Đồ liền bàn cho ngươi, Thái Cực Đồ vì Tiên Thiên Chí Bảo, có thể trấn áp Địa Hỏa Thủy Phong, cũng có thể trấn áp vô thượng số mệnh. Hồng Quân dẫn đầu nhìn về phía Lao tử, sau đó lấy ra một tấm khí thế phi phàm đồ giao cho Lao tử. Đa Tạ sư tôn. Vừa nghe Tiên Thiên trí Bảo bốn chữ, Lao tử nhất thời vui mừng quá đối, cái này hắn Trạm thi Cần linh bảo là có. Có Thái Cực Đồ cùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hai kiện trí bảo, tối thiểu trước mặt hắn nhị thi phải không cần quan tâm. Hơn nữa hắn còn có một cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Ly Điệu Diễm Quân co như là đệ tam thi cũng không lo lắng. Đáng tiếc lao tử không biết, hắn Ly Địa Diễm Quang Kỳ đã sớm bị Nghiêm Phong theo dõi. Hiểu nghị. Hồng Quân thỏa mãn gật đầu, sau đó sẽ lần nhìn về phía Nguyên Thủy. Chương 41: Tiếp dẫn quân quý. Nguyên Thủy, ngươi đều là tam thanh một trong, hưởng thụ khai thiên công đức, cái này bản cổ phiên liền bàn cho ngươi, cùng thái cực đổ giống nhau, bản cổ phiên đồng dạng là tiên thiên chí bảo, đồng thời có thể cắt địa hỏa thủy phong, cũng có thể trấn áp vô thượng số mệnh. Đa tạ sư tôn. Nguyên Thủy cái kia mừng rỡ a. Không ngờ tới chính mình bị mất ngẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo sau đó, lại lần nữa chiếm được càng thêm lợi hại tiên tiên trí bảo, quả nhiên, bọn ta bản cổ chính tông số mệnh chính là không giống với. Hai tay tiếp nhận Hồng Quân ban cho tiên thiên chí bảo bản cổ phiên sau đó, Nguyên Thủy đắc ý phủi liếc mắt sau lưng Nghiêm phòng, dường như đang nói: Thấy không, coi như ngươi đoạt ta phát bảo, ta có có thể được lao sư quà tặng, ngươi một cái đi đi một đám lựa linh, có ta bản cổ chính tông như vậy số mệnh sao? Nghiêm Phong thấy Nguyên Thủy cái kia tiểu nhân đắc chí răng rắc, lộ ra một tia giễu cũng không nói nhiều nói, xuất ra một đóa màu xanh liên thai đặt ở lòng bàn tay tích lưu lưu chuyện. Bất quá Nghiêm Phong tuy là không nói chuyện, thế nhưng cái kia một kia rất rõ ràng, ngươi có tiên tiên chí bảo thì như thế nào, ta đã sở có. Hơn nữa ta vẫn là chính mình lấy được, ngươi còn cần người khác tiễn, ok. Nguyên Thủy thấy thế sắc mặt tối sầm, quay đầu đi, không nhìn nữa Nghiêm Phong cái kia kinh tẩm sắc mặt. Tâm lý này sinh ác độc, chờ hắn trở thành chuẩn thánh, thậm chí trở thành thánh nhân thời điểm, nhất định phải báo thủ, báo cái kia linh bảo bị đot Còn như có thể thành công hay không? Nguyên Thủy Tương đương tự tin, bởi vì hắn nhưng là đã định trước thành thánh nhân, mà Nghiêm Phong đâu, không có hồng mông tử khí, đã định trước chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thông Thiên, ngươi đồng dạng vì Tam Thanh một trong, cũng là vì sư đệ tử thân truyền, ta liền ban cho ngươi Chu Tiên Tứ kiếm cùng với Chu Tiên trận đồ. Tuy là phẩm cấp không kịp bản cổ phiên cùng Thái Cực đồ bực này tiên tiên trí bảo, cũng không chấn áp khí vận công hiệu. Thế nhưng một ngày ngươi bày Chu Tiên kiếm trận, như vậy trừ phi là bốn cái ngang hàng thực lực người cộng đồng phá đi, bằng không không người nào có thể cùng ngươi tranh phong. Quả thật Hồng Hoàng Đế một trận pháp. Đến phiên Thông Thiên thời điểm, Hồng Quân lấy ra 4 thanh sát khí nghiêm nghị tiểu kiếm cùng với một tấm trận đồ ban cho hắn. Đồng thời đem Chu Tiên kiếm trận lợi hại trình bày một cái, còn kém trực tiếp nói cho Thông Thiên, chờ ngươi thành thánh thời điểm, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Ha ha. Không ngại không ngại, coi như không thể trấn áp số mệnh thì như thế nào, ta liền thích cái này Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên cảm ơn lão sư. Tiếp nhận 4 thanh tiểu kiếm cùng trận đồ, Thông Thiên cười ha, ha. Không có chút nào lưu ý Chu Tiên kiếm trận có thể hay không trấn áp khí vận sự tình. Hắn để ý là cái này Chu Tiên kiếm trận vô địch vi lực. Bất quá hắn không biết, nghe tới Chu Tiên kiếm trận mạnh mẽ như vậy thời điểm, hắn nhị huynh cũng chính là Nguyên thủy, tâm lý lại bắt đầu bắt đầu khen tị. Nữ hoa, ta ban cho ngươi Sơn Hà xã tác đồ cùng với Hồng Túc Cầu, mặc dù không là Tiên thiên chí bảo, thế nhưng cũng là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến phiên nữ hoa thời điểm, Hồng Quân đã không có tiên tiên trí bảo, thế nhưng dù sao nữ hoa cũng là đệ tử thân truyền của mình. Cho nên liền bàn cho hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đà Tạ lão sư. Nữ Hoa không có tính toán, dù sao nàng không phải tâm thành, có thể được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng đã rất cao hứng. Tiếp dẫn chuẩn đề, hai người ngươi có đại nghị lực, đại trí tuệ, cho nên liền bàn tặng tiếp dẫn ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với thanh liên bảo sắc khí, ban tặng chuẩn đề ngươi gia chỉ thần sự. Lần này không đợi chuẩn đề kêu rên khóc lớn, Hoàng quân liền trực tiếp ban thưởng vật. Xem ra hắn chính là sợ chuẩn đề cái kia động một chút là khóc bản lãnh. Cái này Hồng hoang đệ nhất không muốn thể diện cộng thêm đệ nhất khóc đế kết hợp lại coi như là Hồng quân đạo tổ cũng chịu không nổi a mà chuẩn đề thấy mình vài cái đệ tử Dĩ nhiên cũng có bảo vật ban thưởng nhất thời mừng rỡ đứng lên vốn chuẩn bị muốn khóc cử động cũng nhìn xuống xem ra Hồng quân quả nhiên có dự kiến trước nếu như hắn không phải dẫn đầu ban thưởng chuẩn đề cho là thật chuẩn bị tiếp tục khóc mà ở Hồng quân ban quânưởng thập nhị phẩm công đức Kim Liên cùng thanh Liên bảo sắc kỳ cho tiếp dẫn thời điểm Nghghiêm phong bên này đã hai mắt bắn lửa nhìn tiếp dân thủ trong hai kiện bảo vật mới đạt được bảo vật Đang ở mừng rỡ tiếp dẫn hình như có cảm giác, tâm thần bất định bất an quay đầu đã nhìn thấy nghiêm phong cái kia nụ cười ý vị thâm trường, nhất thời sắc mặt cứng đở. Hắn hiện tại nhớ ra rồi, đáp ứng ban đầu quá nghiêm phong, cần đầy đủ linh bảo đổi lấy lần đó thoái vị nhân quả. Hơn nữa hắn còn phát thiên đạo lợi thể cái này vị trí trọng yếu bao nhiêu, liền muốn dùng đúng trở, các loại, đồ đạc tới hoàn lại. Hiện tại hắn đã biết cái này vị trí trọng yếu bao nhiêu, đây chính là thánh vị A. Mà bây giờ, xem nghiêm phong biểu tình kia Sợ là coi trọng chính mình mới lấy được thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với thanh liên bảo sắc kỳ. Vì sao không phải là một cái trong số đó đâu? Thế nhưng Tiếp dẫn cũng biết, Thánh vị há là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể so sánh được, coi như là hai kiện, phòng trừng cũng không đủ đủ. Cho nên giờ này khắc này, Tiếp dẫn mới vừa cao hứng tâm tình nhất thời chìm vào đại cốc. Một ngày Nghiêm Phong mở miệng tỉnh cầu, hắn không dám không để cho, bởi vì hắn phát quá thiên đạo lời thể. Hắn cũng không muốn đối mặt tử tiêu thần lôi, đó là thánh nhân đều có thể rơi lớp ra tồn tại. Bây giờ hắn còn không có thành thánh, đối mặt Tử Tiêu thần lôi, có khả năng rất lớn từ đó thân tử đạo tiêu. Hắn không dám đánh cuộc, hắn tương lai nhưng là có thể thành thánh nhân, một ngày thành thánh đó chính là vĩnh hằng bất diệt, Hồng Quân đều nói, thiên đạo bất diệt mà thánh nhân bất diệt, lại có thể cam tâm hiện tại liền thân tử đạo tiêu. Cho nên giờ khắc này tiếp dẫn cực kỳ quân quý. Chương 42, là thời điểm nên làm tròn lời hứa. Mời lao sư chăm sóc. Đang tiếp dẫn nội tâm cự kết thời điểm, thấy Hồng Quân không có tiếp tục ban thưởng bảo vật những người khác nhất thời hô to lên. Có mấy người thậm chí hai mắt đẫm lệ, đến lúc đó học được vài phần chuẩn đề khóc đế chấn đế. Điều này làm cho chuẩn đề giận dữ, các ngươi những người này quá không biết xấu hổ, tại sao có thể học ta khóc? Trên tay ta đã không có bảo vật, bất quá ở Tử Tiêu cung ra phân bảo nhai bên trên ta năm mới kho không ít linh bảo, các ngươi vậy do cơ duyên bỏ lấy a. Hồng Quân đạo tổ thấy thế có chút không nói, bất quá vẫn là đem phân bảo nhai nói cho người ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Hồng Quân vừa dứt lời, toàn bộ trong Tử Tiêu cung nhân nhất thời biến mất sạch sẽ. A không phải Chỉ có hai cái mộng bức ăn sáng kê sửng sở ở nơi đó, cũng chính là đại bảng cùng khủng tuyên. Làm mọi người đi tới phân bảo nhai ở trên thời điểm, nhất thời bị cái tia kinh thiên động địa bảo quang cho sáng mù hai mắt, sau đó toàn bộ xung tới. Tựa hồ là gặp phải nhóm người mình tao ngộ, linh bảo có linh, nhất thời ở một hồi kim quang đại tác phẩm sau đó, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mọi người thấy thế, nhất thời cả kinh, sau đó bắt đầu thi triển thần thông chặn lại những cái này muốn bay đi bảo vật. Lao tử trực tiếp tê xuất thái cực đồ, định trụ hướng hắn bay tới linh bảo. Nguyên Thủy cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Còn Như Thông Thiên thì là tam thanh bên trong đạt được nhiều nhất, Chu Tiên kiếm trận bày, đem những cái này linh bảo cuốn gắt vào. Tất cả mọi người ở cướp bảo bối, Nghiêm Phong tự nhiên cũng không có rơi xuống, tạo hóa thanh liên tịch quyện mà ra, màn ánh sáng màu xanh đem một đoàn hơn 10 món tả hữu linh bảo cho bao phủ ở, tùy ý bọn họ trái trùng phải đụng, chính là không đột phá nổi cái kiêng ngây ngô màn sáng. Cái này còn không dừng, Hỗn Độn trâu lần nữa diễn hóa xuất một cái hỗn độn thế giới một dạng miệng to như chỗ máu lần nữa đem hơn 10 món linh bảo cho thu hút hốn độn châu bên trong. Bởi vậy, nghiêm phong trở thành ở đây thu hoạch tối cao người. Hai làn sóng thao tác, trực tiếp thu tiếp cận trên trăm món linh bảo. Chỉ bất quá tuy là số lượng nhiều, thế nhưng chất lượng cũng liền như vậy. Cực phẩm tiên tiên linh bảo một cái cũng không có, đương nhiên không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có. Bởi vì cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng làm cho hồng quân ban cho hắn 6 cái đồ đệ. Còn như thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nghiêm phong thu 3 món, trung phẩm 15 món Còn như hạ phẩm cũng có tháng 1 năm bà không món tạ hữu, còn lại đều là một ít hậu thiên linh bảo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ghen tị nhìn Nghiêm Phong, thế nhưng đây là Hồng Quân đạo tổ đạo tràng, cũng không có ai dám ở chỗ này làm càn, mọi người màng lòng xấu xa nhìn thoáng qua Nghiêm Phong sau đó, liền rời đi Tử Tiêu cung. Mà Nghiêm Phong đâu, đương nhiên sẽ không rời đi, hắn cũng không quên, khoảng cách Hồng Quân giảng đạo còn có 500 năm mơ y kết thúc. Đám kia ngu đần buồn ngủ, sợ là đã không biết cuối cùng qua bao nhiêu năm a. Lam Nghiêm Phong lần nữa đi tới Tử Tiêu cung thời điểm, phát hiện, lúc này Tử Tiêu cung chỉ có Tam Thanh cùng hắn hai cái tiểu đồ đệ ở. Hiếu Nghị, khoảng cách 9000 năm giảng đạo còn có 500 năm, chúng ta tiếp tục." Hồng Quân mỉm cười, đây coi như là bảy một đạo Tử Tiêu cung người nghe. Kỳ thực những người khác không sao cả, Hồng Quân chủ yếu nhằm vào chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Ai bảo bọn họ muốn sáng lập Bàng môn, thậm chí chắc chắn lượng tiếp sau đó, Phật môn còn có thể đại hung đâu." Ở Hồng Quân bắt đầu bài giảng 50 năm sau, rốt cục phát hiện không đúng nữ hoa nhanh lên trở về, bất quá hoàn hảo, chỉ là thiếu 50 năm. Cái này cũng chưa tính quá mức nghiêm trọng. Đáng thương nữ hoa nằm chúng đạn, bất quá cũng may đúng lúc đã trở về, tự nhiên cũng lôi kéo phục hy đã trở về. Lại là 200 năm sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vã chạy tới Tử Tiêu Cung, lúc này bọn họ tâm lý cái kia hối hận a. Bị linh bảo kích thích đầu góc mê muội, dĩ nhiên quên mất thời gian, đi tới nửa đường mới phát hiện, Hồng Quân rõ ràng nói 9000 năm, thế nhưng hắn giảng đạo thời gian tổng cộng mới chỉ có 8500 năm a. Cho nên liền vội vã chạy về. Thế nhưng dù vậy, cũng đã qua 250 năm chỉ còn lại có sau cùng 250 năm. Bởi vậy, cũng liền sớm thành chênh lệnh rõ ràng. Tam Thanh không chỉ có khai thiên bản cổ truyền thừa, ở cộng thêm nhiều rồi cái này 250 năm thánh nhân tri đạo, một ngày thành thánh, phương Tây hai người thực lực sẽ rõ ràng yếu hơn Tam Thanh. Mặc dù tâm lý vô cùng không cam lòng, thế nhưng không có biện pháp, ai bảo chính bọn nó quên mất đâu. Cứ như vậy, lại là 250 năm trôi qua, Hồng quân giảng đạo rốt cục viên mãn. Đồng thời, Hàn Giao Hoa chúng sinh nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ta ba lần giảng đạo đã kết thúc, Trong năm phía sau gần Hợp Đạo, các ngươi có thể rời đi. Ở ta Hợp Đạo sau đó, Thiên Đạo đại thế chớ nên hùng quân không, gia, ngắm các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Hồng Quân Không có ở lời nói nhảm, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy thế, cũng sẽ không nói cái gì nữa, chậm rãi rời đi Tử Tiêu Cung. Chỉ bất quá khiến cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn lung túng là, bọn họ vừa ly khai Tử Tiêu Cung, Nghiêm Phong liền cười híp mắt ngăn ở trước mặt bọn họ. Hai vị đạo hữu, các ngươi khỏe a, bây giờ là thời điểm nên khi thực hiện lời hứa. Nghiêm Phong cái kia hài lòng a, đạt được thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thanh liên bạo sắc kỳ sau đó, hắn tạo hóa thanh liên có thể tấn thăng đến hôn độn linh bảo cấp bậc. Một ngày tạo hóa thanh liên tấn trước, như vậy tạo hóa thanh liên lực phòng ngự sẽ đạt được chất đề thăng, nghiêm phong phòng trường, coi như 78KY chạm thi sơ kỳ thức đo vây công hắn, hắn đều không sợ. Chu tiên kiếm trận thị phi 4 người không thể phá, như vậy hắn tạo hóa thanh liên thì là không phải 8 người không thể phá. Hơn nữa theo tiếp tục dung hợp, đừng nói là 8 người, coi như là 10 người tới đều không phá nổi tới. Chương 43, thử tiêu gia Hồng hoang sợ. Viêm đế, chúng ta về sau nhưng là sẽ trở thành thánh nhân tồn tại, ngươi xác định ngươi phải kết thúc cái này nhân quả. Nếu không như vậy, về sau chúng ta liền trở thành ngươi chỗ rửa vững chắc, ngươi gia nhập vào chúng ta phương Tây, cứ như vậy, ngươi thì có hai cái thánh nhân làm chỗ dựa vững chắc. Thấy nghiêm phong ngăn trở mình và tiếp dẫn đường, chuẩn đề đương nhiên biết hắn là vì cái gì, cho nên con ngươi đảo một vòng, tới một không bao tay bạch lang phương pháp. Chỉ cần nghiêm phong đáp ứng, đến lúc đó không chỉ có bảo vệ sư huynh hai kiện pháp bảo. Thứ hai lại có thể khiến cho phương Tây tăng một cái chiến lược cường đại, đơn giản là một thạch nhị điều kế sách. Đáng tiếc Chuẩn Đề ý tưởng là không tệ, thế nhưng hắn là đang nằm mơ. Chính là thánh nhân, hơn nữa còn là dựa vào lập giáo công đức, không phải, chắc là lập giáo cộng thêm phát đại hoành viễn công đức mới được thánh tồn tại, như thế nào có tư cách làm núi dựa của hắn? Hắn liền hồng quân đều coi thường, sao lại coi trọng hai cái con lượng ốc. Chuẩn Đề, ngươi nếu như chưa tỉnh ngủ, có thể ở trong Tử Tiêu cung ngủ tiếp, không ai quấy rối ngươi. Nghiêm Phong khinh thường nhìn thoáng qua Chuẩn Đề, trầm trọng ý tứ nhìn một cái không sót gì, còn kém không có nói thẳng hắn còn đang nằm mơ đâu. Ngươi, ngươi coi thật muốn cùng ta phương Tây là địch, đây chính là hai cái thánh nhân. Chuẩn Đề bị Nghiêm Phong đổi thẹn quá thành giận, mềm không được, liền trực tiếp tiến hành uy hiếp. Haha, ha, thật là chui hệ nở cửa y lớn, tiếp dẫn thánh vị hay là ta để cho, ngươi bây giờ lại còn dám uy hiếp ta. Cái này hồng hoang đệ nhất không muốn thể diện người, ngươi chuẩn Đề hoàn toàn xứng đáng a, như vậy ân đền oán trả sự tình đều làm được, toàn bộ hồng hoàng cũng là không có người nào. Được rồi, Không nói nhiều thừa thải, đem thập nhị phẩm công đức kim liên, Thanh Liên bảo Sắc Kỳ còn có giá trị thần sử giao ra đây a, ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, người ta giữa nhân quả từ đó xóa đi. Nguyên bản Nghiêm Phong chỉ tính toán thu thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Thanh Liên bảo Sắc Kỳ liền xong chuyện, thế nhưng nếu chuẩn đề nhảy như thế vui mừng, không đem hắn giá trị thần sử thu qua đây, đều có lợi với hắn. Viêm Đế, ngươi khinh người quá đáng, tối đa nhất kiện, bằng không ngươi nhất kiện cũng không muốn. Nghe Nghiêm Phong công phu sư tử ngoạm, chuẩn đề cái kia tản a. Hàn Phương Tây thật vất vả đạt được 3 cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, như thế nào có thể có sao dễ dàng giao ra? Cho nên cũng không để ý mọi việc, trực tiếp định ra rồi nhất kiện. Thì ra, thánh vị trong mắt ngươi chỉ trị giá được nhất kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, là ngươi chuẩn đề quá nhẹ nhàng, vẫn là lấy cho ta viêm đế quá mức dễ khi dễ, một cái nhường châu ngồi đã cho ta là nhẹ dạ người. Ngươi đã không chịu thực hiện, như vậy thì thử một chút tử tiêu thần lôi tư vị a. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thiên đạo tại thượng, nay tiếp dẫn không chuẩn bị hoàn thành lời hứa. Ta ở chỗ này mời Thiên Đạo đánh xuống Tử Tiêu Thần Lôi, lấy Hãn Vệ Thiên Đạo lời thể tôn nghiêm. Nghiêm Phong không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu mời Thiên Đạo đánh xuống Tử Tiêu Thần Lôi. Ùng ùng, giang giắc. Theo Nghiêm Phong lời của vừa tới, một cỗ năng lượng kinh khủng ở thời kỳ hỗn độn bên trong bắt đầu ngưng tụ. Cái này kinh thiên năng lượng kinh khủng, vào giờ khắc này thậm chí kinh động toàn bộ Hằng Hoang. Ngoa tạo, vật gì vậy đang nổi lên, kinh khủng như vậy? Đây là thời kỳ hốn độn bên trong, đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể làm ra kinh khủng như vậy độ đại. Đây là Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Tiêu Thần Lôi, chẳng lẽ là phải là xem ra sau này thiên đạo lời thể không thể tóc rối bởi a. Đúng vậy đúng vậy, cái này Tử Tiêu Thần Lôi cho là thật khủng bố, chỉ là mới vừa bắt đầu nổi lên thanh thế giống như này lớn, một ngày ngưng kết hoàn tất, sợ là thánh nhân đều khó ngăn cản a. Ở Tử Tiêu Thần Lôi bắt đầu nổi lên một khắc kia, toàn bộ Hồng Hoang triệt để nổ. Từng cổ thần niệm tại trong hư không không ngừng trò chuyện với nhau. Khi có người nói ra đó là Tử Tiêu Thần Lôi một khắc kia, Toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều triệt để thất thanh. Bất quá rất nhanh thì có người nhớ lại trước đây trong Tử Tiêu cung viêm đế nhường châu ngồi một mặt kia. Đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, về sau không có việc gì không thể loạn phát thế. Thiên đạo là thật biết thực hiện, sẽ không mở một mặt lưới. Nhìn một cái tiếp dẫn, cái này phiền phải à, cái này Tử Tiêu thần lôi vừa ra, hắn cái này tương lai thánh nhân sợ là muốn trước giờ bỏ mình. Bùm bùm. Tử Sắc Lôi Đình vào giờ khắc này điên cuồng ở thời kỳ hỗn độn bên trong, Tử Tiêu cung bên ngoài ngưng tụ. Theo Tử Sắc Lôi Đình không ngừng ngưng tụ, Cái kia kinh tiên uy áp cũng càng ngày càng cường đại. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn giờ khắc này mới biết được, ở Tử Tiêu thần lôi trước mặt, hai bọn họ là nhỏ bé như vậy. Chỉ là cái này uy áp cũng đã khiến cho thân là chuẩn thánh chính bọn họ run lẩy bẩy. Không hổ là liền thánh nhân đều sợ hãi tồn tại. Sư, sư Vinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuẩn Đề giờ khắc này cũng sắp khóc, có muốn hay không kinh khủng như vậy a? Sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể thực hiện hứa hẹn, bằng không sợ là không quá cửa ải này a. Tiếp dẫn nguyên bản khó khăn sắp mặt. Hiện tại càng thêm khổ. So với mất đi linh bảo, tổng giống vậy bị cái này Tử Tiêu thần lôi cho chém thành đống cặn bạ a. Viêm Đế, cái này ba cái tiên thiên linh bảo cho ngươi, chúng ta không có bộ ước, ngươi không nên nói lung tung. Chuẩn Đề thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem mới được tới ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo ném cho Nghiêm phong. Ở Tử Tiêu thần lôi dưới, thật là độ dây như một năm, hắn là nhức khắc, không phải là một giây cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Chỉ sợ thời gian lâu dài, tại ngày này uy trước mặt, hắn Phật tâm bất ổn a. Mã Tiêu chuẩn đề cùng tiếp dẫn đem ra trì thần sự, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thanh liên bảo sắc kỳ ném cho Nguyên Phong. Nguyên Bản vẫn còn ở không ngừng ngưng tụ tử tiêu thần lôi cũng chậm rãi tàn đi. Điều này làm cho vẫn run như cầy sấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn thở phào nhẹ nhõm, mệnh là bảo vệ. Chương 44, chờ 500 năm. Làm sao đột nhiên tiêu thất? Chính là a, bọn ta manh mới vẫn còn ở lạnh run, đột nhiên sẽ không có. Đó còn cần phải nói, tử tiêu thần lôi kinh khủng như vậy, cái kia phương Tây hai người sợ là đã hoàn thành ngang nhau giao dịch. Vẫn là đại lao biết đến nhiều, bọn ta manh mới như vậy vô tri Ở tử tiêu thần lôi chậm rãi sau khi biến mất, uy áp toàn bộ hồng hoang khí tức kinh khủng rốt cục tiêu thất. Chỉ bất quá cái này sấm to mưa nhỏ động tác cũng để cho toàn bộ hồng hoang biết, phương Tây tổ hai người là thỏa hiệp. Thời kỳ hôn độn bên trong, khoảng cách nghiêm phong cách đó không xa. Cái này viêm đế cho là thật không biết tốt xấu, phương Tây hai người này coi nhưng không muốn thể diện một chút, thế nhưng sau này nhất định thành thánh. Hiện tại như vậy đắc tội, sợ là về sau không có quả ngon để ăn Như thế trang thưởng tức số trời ra hỏa, đã định chức sẽ xuống không giải, bỏ mạng ở vô lượng lượng tiếp bên trong. Thông thiên, ngươi được Chu Tiên kiếm trận sau đó cũng không nên học hắn khắp nơi gây thù hận. Đối với Nghiêm Phong hận ý rất lớn nguyên thủy, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Nghiêm Phong. Từ có thể biết thành thánh về sau, Nghiêm Phong đã không bị hắn để ở trong mắt. Coi như ngươi số mệnh cường đại, thực lực cường đại thì như thế nào? Không thành thánh, trung vi con kiến hôi. Hiện tại để ngươi uy phong một trận, chờ ta bảy người thành thánh, khi đó nghĩ thế nào bảo chế ngươi? còn không là một bữa ăn sáng. hiển nhiên, Nguyên Thủy còn cũng không biết, Hồng Vân trên căn bản là không có khả năng thành thánh. Nhị Huynh, ta không ủng hộ cái nhìn của người, viêm đế đạo hưu hành vi như vậy mới tính bên trên là chân tránh tu sĩ, tranh đấu cùng trời cùng cạnh tranh, mặc dù đối phương tương lai thực lực cường đại cũng không sợ chút nào, đây mới là chúng ta tu sĩ tấm gương. Nếu như sợ cái này sợ cái kia, còn như thế nào vẫn duy trì một viên cường giả chi tâm dũng cảm tiến tới, bước vào cao hơn tầng thứ đâu. Ta biết ngươi bởi vì viêm đế đạo hữu đoạt ngươi mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ với hắn kết thành ả thủ, thế nhưng không nên quên, cái này ban đầu cũng là bởi vì ngươi coi thường nhân ra, thậm chí là muốn cấp đối phương tiên tiên trí bảo mơ y đưa tới. Một bên Thông Thiên nghe xong Nguyên Thủy lời nói, lúc này nhịn không được tiến hành phản bác. Tuy là đều là tam thanh, thế nhưng Thông Thiên luận sự, sẽ không thiên vị Nguyên Thủy. Đương nhiên quan trọng nhất là, gần nhất Nguyên Thủy luôn chuyên đối với hắn, khiến cho hắn tâm lý phi thường khó chịu. Thế nhưng ngại vì mọi người đều là bản cổ nguyên thần biến thành, là chân chính huynh đệ. Cho nên hắn cũng không có tính toán. Thế nhưng lần này rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, Nguyên Thủy lại đem hắn cho cờ trách một lần một trận, nhất thời khiến cho Thông Thiên khó chịu. Cho nên cũng không có lại bận tâm Nguyên Thủy mặt mũi của, trực tiếp mở miệng mở đối. Thật coi ta Thông Thiên tùy ý ngươi Nguyên Thủy đắn đo à, nếu không phải là bởi vì ta trọng tình nghĩa, đã sớm chửi. Mỗi một ngày, ỷ vào cùng với chính mình là nhị huynh là ở chỗ này chỉ đồng chỉ tây, cũng không nhìn một chút mình là một đồ cho gì. Thật coi ta Thông Thiên là không có tính khí, tùy ý ngươi nói này nói kia đó a. Thông Thiên, ngươi làm sao biến thành như vậy? Không lớn không nhỏ, ta là ngươi nhị huynh." Nguyên Thủy hiển nhiên không ngờ tới vẫn bị tự dạy Thông Thiên vậy mà lại phản bác, nhất thời khó chịu. "Ha ha." Thông Thiên cười lạnh một tiếng, không nhìn nữa Nguyên Thủy liếc mắt, quay đầu rời đi. "Ha hả, là có ý gì?" Thông Thiên ngươi đứng lại đó cho ta nói rõ ràng. "Rõ ràng như thế chào phúng, Nguyên Thủy nếu như nghe không hiểu, vậy thì kỳ quái." "Được rồi nhị đệ, ngươi quả thực qua." Lao tử làm đại huynh, cũng không quen nhìn Nguyên Thủy tắc phòng, nhắc nhở một câu sau đó, cũng đi cũng coi là một mắt không thấy tâm không phiền A. Nguyên Thủy, hôn đảng, làm sao liền đại huynh cũng thay đổi thành như vậy, như thế chăng biết cấp bậc lễ nghĩa, còn thể thống gì. Không nói thông thiên ba người như thế nào kém chút na hoa bẻ, lại nói nghiêm phong bên này, ở bắt được thập nhị phẩm công đức kim liên cùng với thanh liên bảo sắc kỳ sau đó, cùng hậu thổ lên tiếng chào, lập tức mang theo khổng tuyên cùng đại bàng, không kịp chờ đợi chạy ra khỏi thời kỳ hôn đột, hướng về đồng lai đảo Di đi. Nếu như chỉ là tuyển trạch dung hợp Như vậy Nghiêm Phong trực tiếp ở thời kỳ hỗn độn bên trong có thể tiến hành rồi. Nhưng là bây giờ có thể không đơn thuần là dung hợp vấn đề, mà là một ngày dung hợp thành công, như vậy tạo hóa thanh liên không muốn lên cấp, từ tiên thiên chí bảo tấn thăng đến hỗn độn linh bảo tầng thứ. Đến lúc đó nói không chừng liền có gì ngoại ý muốn phát sinh, cho nên tự nhiên muốn trở lại trên đạo của chính mình. Lại nói tạo hóa thanh liên nguyên bổn chính là bị thiên đạo sợ vứt bỏ, cuối cùng hóa thành tam thanh chứng đạo vật, bây giờ bị Nghiêm Phong đoạt được, xem như là sửa lại số mệnh của nó. Bây giờ nhưng là người tiên Muốn tấn thăng làm hỗn độn linh bảo, thiên đạo có thể không có phản ứng mới là lạ. Bất quá Nghiêm Phong cũng, cũng không sợ thiên đạo động tác, bởi vì hắn có hỗn độn trâu cùng với hệ thống, hắn cũng không tin thiên đạo còn có thể lớn hơn hệ thống. Nghiêm Phong không biết, hắn lần này động tác tránh khỏi một lần chiến đấu, bởi vì ở thời kỳ hỗn độn bên ngoài, Hồng Hoang bên trong đã có một nhóm người đang đợi hắn. Dẫn đầu chính là Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, côn bằng cùng với Đông Vương công chờ cùng Nghiêm Phong có thâm cửu đại hơn nhân. Chỉ bất quá lần này Nghiêm Phong cũng không có chú ý bọn họ, trực tiếp ở trong hỗn độn hành Đi vô kỵ, dùng không gian Na di thuật lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cho nên cùng đế tuấn bọn họ bỏ lỡ. Phải biết rằng, đây chính là thời kỳ hốn độn bên trong A, mặc dù là chuẩn thánh đều không dám tùy ý sử dụng tuấn Z, chỉ có thánh nhân có thể không. Thế nhưng có rất nhiều bảo bối bản thân, hơn nữa không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm, có thể dùng nghiêm phong hiện tại căn bản cũng không sợ hốn độn chi khí. Mà ở thời kỳ hốn độn bên ngoài, 100 năm trôi qua, 200 năm trôi qua, 500 năm trôi qua. Cái này viêm đế có phải hay không đã ly khai thời kỳ độn Đợi hồi lâu tìm không thấy Nghiêm Phong thân ảnh, cuối cùng chờ không nổi Côn Bằng trần chờ một chút, vẫn là đề nghị. Cũng không ở thời kỳ hốn độn bên trong đi, bằng không không có đạo lý đến bây giờ còn không có đi ra, phương Tây hai người cùng Tam Thanh tất cả đi ra a. Đông Vương công suy nghĩ một chút cũng hiểu được Côn Bằng nói rất đúng. Cho nên nói, chúng ta lao sư động chúng, ở chỗ này chờ 500 năm, giống như là giống như con khỉ bị người bỏ bỡn. Nghĩ đến loại kết quả này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất điểm nộ khí trực tiếp bao thang lên. Hôn đàn a, thực sự là lãng phí nhân lực vật lực. Cứ như vậy, bọn họ lại thêm một cái hận nghiêm phong lý do. Chương 45, Thanh Liên ra, Thiên phạt hiện. Đồng Lai đảo bên trên, đem Cẩm Tuyên cùng Đại Bàng mang sau khi trở về, Nghiêm Phong liền xua đuổi bọn họ, bắt đầu tiến hành bế quan. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu thập nhị phẩm công đức kim liền, có hay không tuyển trạch cùng tạo hóa thanh liên dung hợp. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ sở hữu thanh liên bảo sắc kỷ, có hay không tuyển trạch cùng tạo hóa thanh liên dung hợp. Hệ thống, trước dung hợp thanh liên bảo sắc kỳ Thập nhị phẩm công đức kim liên trước tạm thời không phải dung hợp. Nghiêm Phong suy nghĩ một chút, không có một lần tính dung hợp hai cái, vẫn là một tên tiếp theo một tên tới. Ken bắt đầu dung hợp. Ken, bởi lần này dung hợp, tạo hóa thanh liên gần từ Tiên tiên trí Bảo đột phá đến Hỗn Độn Linh Bảo, thời gian rõ giải, mời ký chủ kiên trì đợi. Thật tốt quá, suy đoán của ta quả nhiên là chính xác. Nghiêm Phong dùng sức nắm chặt nắm tay, sau đó chịu nhịn tâm từ từ lợi. Thời gian giải như vậy đều đi qua, còn sợ đờ ý chờ thêm như thế một hồi sao? Nhất niên trôi qua, Trong năm trôi qua, 500 năm trôi qua, 1000 năm lập tức phải quá khứ. Đang ở nghiêm phong nhịn không được muốn bắt đầu lúc gấp. Ken, dung hợp thành công, chúc mừng tạo hóa thanh liên tấn cấp thành công, lập tức vì 24 phẩm hốn độn thanh liên. Ken, chúc mừng ký chủ, hỗn độn thanh liên uy lực để thăng phần trăm, trăm. Khá lắm, qua tiếp gần 1000 năm, cái này tấn cấp cuối cùng kết thúc. Hơn nữa tạo hóa thanh liên tên cũng cải biến, biến thành hỗn độn thanh liên. Nghĩ đến chắc là lên cấp làm hốn độn linh bảo, cho nên tên mơ ý thay đổi a. Không chỉ có như vậy, liền uy lực cũng đầy đủ tăng lên gấp đôi, cái này Hỗn Độn Thanh Liên lực phòng ngự cường đại hơn thêm. Nghiêm Phong tràn đầy si mê đánh giá tại trong hư không quay tròn xoay tròn tạo hóa, á không phải là hốn Độn Thanh Liên. Cái kia xa hoa, sắc sỡ loá mắt, bóng ánh trong suốt, hoàn mỹ không một tỷ vết liên hoa, chỉ là xem một chút, liền rơi vào không thể tự kềm chế tình trạng. Và anh, đang ở Nghiêm Phong si mê quan sát cái này 24 phẩm hốn Độn Thanh Liên thời điểm. Một đạo kinh khủng âm thanh, ở đồng lai đạo bầu trời vang vọng hừng hăng. Toàn bộ Đông Hải trong nháy mắt từ nguyên bản ban ngày biến thành đêm khuya tối tui. Điều này làm cho Đông Hải toàn bộ sinh linh toàn bộ lâm vào kinh hoàng bên trong. Hiện tại cả phiến Đông Hải, duy nhất có tia sáng địa phương, chính là Đồng Lai đảo bên trên vậy không lúc lóe lên tiềm điện. Lúc này, ở Đồng Lai đảo phía trên trên bầu trời đã mây đen dặm dặm, cái kiếp như biển sâu như vòng xoáy vậy kiếp vân đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trùng một chỗ. Thỉnh thoảng lôi đỉnh cộng thêm thiên uy tại nơi dường như vòng xoáy một dạng kiếp vân bên trong xuất hiện. Ngoa tảo, thì thế nào? gần nhất luôn là phát hiện có đại lao gây sự tình A. Đông Hải làm sao vậy, có phải hay không có Linh Bảo xuất thê A, khi thế kinh khủng như vậy? Linh Bảo. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đó là Thiên Phạt. Thiên Phạt. Không thể nào. Đây chính là cùng tử tiêu thần lôi có vừa so sánh với Thiên Phạt A. Đông Hải động tính lớn như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đại năng. Mà cái kia hắc vân quần, quần quần cần phải diệt thế một dạng trắng cảnh, cũng để cho một số người trong đầu hiện lên hai chữ Thiên Phạt. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không hiểu là Tại sao phải xuất hiện thiên phạt? Thiên phạt là chỉ có ở một ít người hoặc là có chút nghịch thiên tri vật hiện thế thời điểm mới phải xuất hiện a. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thật tốt, mới vừa trải qua Long hán sơ kiếp không bao lâu, làm sao lại có nghịch thiên tri vật xuất hiện đâu? Tại chỗ có người thần niệm đan bảo, không ngừng phát biểu nghi vấn thời điểm. Tiếp Vân phía dưới, một đóa màu xanh liên hoa chậm rãi mọc lên, cái kia 24 cánh hoa cây giữa, đại biểu việc này hắn 24 phẩm. Không sai, chính là liên hoa, tạo hóa thanh liên sau khi tăng cấp, bề ngoài cũng phát xanh biến hóa không còn là đài sen dáng vẻ, cho nên mới phải cải danh, là Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên. Côn Lôn Sơn bên trên, làm Thanh Liên xuất hiện ở kiếp vân dưới một khắc kia, ba đạo kinh hại muốn chết thanh âm ở nơi này một viên đồng thời vang lên. Điều đó không có khả năng, Hỗn Độn Thanh Liên cũng sớm đã ở khai thiên lúc liền hủy diệt, thậm chí biến thành tiên tiên ngũ phương kỳ cùng bốn tòa thập nhị phẩm liên thai. Nguyên Thủy Điên cùng lắc đầu, hắn không tin đó là Hỗn Độn Thanh Liên, căn cứ truyền thừa ký ức, Hỗn Thanh Liên cũng đã hủy diệt đó à? Không sai, Hỗn Độn Thanh Liên phần trăm chưa đã hủy diệt, điểm này ta dám khẳng định. Lao tử thanh âm tràn đầy giám định, chỉ bất quá thần sắc của hắn nhưng thủy Trung mang theo một tia mê man cùng khó hiểu. Nhưng là, hiện tại xuất hiện ở Đông Hải vật kia lại là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên thanh âm cũng tràn đầy bất lực, lẽ nào truyền thừa ký ức sai lầm? Không phải, không thể. Thông Thiên điên cuồng lắc đầu, đem ý nghĩ này vang ra, truyền thừa ký ức làm sao lại phạm sai lầm? Không phải, không đúng, các ngươi mau nhìn, cái này cùng truyền thừa trong trí nhớ hỗn độn thanh liên không giống với, thiếu rất nhiều liên biện. Đột nhiên cẩn thận tỉ mỉ quan sát lao tử nhất thời kinh hô thành tiếng. Quả thực như vậy, nếu như không phải đại huynh nhắc nhở, ta còn thực sự không có phát hiện. Nguyên Thủy nhìn kỹ, quả thế. Chỉ là, coi như hắn cùng truyền thừa trong trí nhớ hỗn độn thanh liên không giống với, thế nhưng tại sao biết cái này sao giống như, hơn nữa lại vẫn còn có thiên phạt xuất hiện. Thông Thiên trần chờ một chút, sau đó tiếp tục hỏi chính mình khó hiểu. Chỉ bất quá, cái này khiến lao tử cùng Nguyên Thủy hai người đều trầm mặt, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ không thông. Hiển nhiên, hiện ở loại tình huống này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Bất kể như thế nào, cái này Hỗn Độn Thanh Liên đều là bản cổ phụ thần vật, hắn là thuộc về chúng ta Tam Thanh. Trầm mặc hồi lâu sau, Nguyên Thủy Tham, Lam nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thanh Liên. Hắn đã lạc hậu hơn Thông Thiên cùng lão tử. Thế nhưng nếu như đạt được cái này Hỗn Độn Thanh Liên, như vậy hắn sẽ trong nháy mắt phản siêu lão tử cùng Thông Thiên. Hơn nữa hốn Độn Thanh Liên bên trong nói không chừng còn ẩn chứa hoàn chỉnh bản cổ đại đạo cũng nói không chừng đấy chứ. Nhị huynh ngươi nghĩ nhiều rồi, ở kinh khủng như vậy thiên phạt phía dưới, Hỗn độn Thanh Liên có thể còn sống rồi hay nói? Thấy Nguyên Thủy trong mắt tham, Làm, Thông Thiên không chút do dự đối với hắn tiến hành rồi hủy diệt đả kích. Nguyên Thủy vừa nghe, nhất thời khó chịu nhìn thoáng qua Thông Thiên. Hôn đàn này, gần nhất càng ngày càng biết chống đối hắn. Chương 46: Tàn cảnh mây khói. Thời kỳ hôn độn bên trong, Thử Tiêu cung bên trong. Hỗn độn Thanh Liên sao? Thật là dị số a, liền Hỗn độn Thanh Liên đều có thể sở phục. Một đạo thanh âm thấp không thể nghe từ Hồng Quân miệng bên trong nói ra. Nếu như bị người nghe được, tuyệt đối sẽ kinh người kinh văn. Kỳ Thức Hồng Quân đã sớm phát hiện Nghiêm Phong dị thường. thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn không muốn làm một cái thiên đạo con dối. Hắn nhớ biết, có một cái như vậy dị số tồn tại, không biết cái này hồng hoang đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn là thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo, mà hắn một đường sinh cơ tiểu ra hiện tại Nghiêm Phong trên người. Cho nên mặc dù rất sớm phía trước liền phát hiện Nghiêm Phong dị thường, thế nhưng hắn cũng bất vi sở động. Hơn nữa hắn phát hiện, mặc dù là bởi vì Nghiêm Phong xuất hiện, rất nhiều nơi cải biến Tỷ Như vốn nên nên chia ra làm ba tạo hóa thanh liên. Lại tỷ Như, vốn nên nên cùng Hồng Vân kết thủ kết toán quân bằng, dường như đều bởi vì Nghiêm Phong xuất hiện mà thay đổi. Theo lý thuyết, xuất hiện nhiều như vậy cái biến, Thiên đạo đã sớm hẳn là chú ý tới Nghiêm Phong. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, dường như có một cổ lực lượng thần bí vẫn bao phủ Nghiêm Phong, có thể dùng Thiên đạo căn bản là quan tâm không đến hắn, coi như là hắn tận mắt nhìn thấy, sau đó đi thôi toán Nghiêm Phong tất cả, thế nhưng cũng căn bản không có đầu mối. Mỗi lần hắn nhớ muốn thôi toán Nghiêm Phong tương lai, luôn luôn một cố vô thượng sức mạnh to lớn ngăn trở hắn thôi toán, thậm chí khi hắn muốn thôi toán này cổ sức mạnh to lớn thời điểm, kém chút khiến cho hắn nói tâm căng vỡ. Cho nên từ nay về sau, Nghiêm Phong trên người phát sinh tất cả hắn đều không đi quản, coi như cái xem cho vui. Cho dù là duyên định đệ tử thân truyền nguyên thủy bị cướp phát bảo, hắn cũng không có quá nhiều hỏi qua. Hắn tin tưởng, Nghiêm Phong xuất hiện, tuyệt đối có thể cho Hồng Hoang mang đến không cùng một dạng biến hóa. Nếu như Nghiêm Phong sau lưng cái kia sức mạnh to lớn xuất thủ, có phải hay không nguyên bản đại thế không thể đối quyết pháp? cũng sẽ biến thành vô hiệu đâu. Bởi vậy, hắn Hồng Quân có phải hay không là có thể thoát ly tiên đạo chưởng khống, làm một cái cùng dương mi một dạng người tự do đâu. Và anh, Ở Hồng Quân suy nghĩ nghiêm phong thời điểm, nhưng tụ thời gian dài như vậy thiên phạt rốt cục đánh xuống đạo thứ nhất thiên phạt lôi. Màu tím kia lôi đỉnh, cực kỳ giống Tử Tiêu thần lôi. Ông. Ở thiên phạt lôi vũ xuống một khắp kia, hôn độn thanh liên nơi trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái liên thai, sau đó tản mát ra một đạo sâu màn ánh sáng màu xanh lục, đem chính mình cả người bao phủ ở. Thì ra Liên Thai cũng không phải là không thấy, chỉ là giấu ở Hỗn Độn Thanh Liên nơi trung tâm. Phen. Thiên phạt lôi không có gì sánh kịp vi lực lập tức đem hốn Độn Thanh Liên man nở ai nhờ san nở dê đánh cho sóng gợn lan tan, tuy thời đều có thể phá hỏng giống nhau. Phải anh. Còn không có đợi đơ y bao lâu, đạo thứ hai thiên phạt lôi theo tới. Thiên phạt, thiên phạt, nếu là thiên phạt, đương nhiên sẽ không giống như tu sĩ độ kiếp một dạng, từ từ tới. Đó là có thể có mau hơn thì có mau hơn, cần phải trước tiên phá hủy cái này không nên xuất hiện ở Hồng Hoang đồ đạc phain. Đạo thứ hai thiên phạt lôi uy lực, so với đạo thứ nhất lợi hại hơn. Vốn chỉ là thoáng có chứa ba động màn sáng, hiện tại ba động lợi hại hơn, một bộ tùy thời muốn phá hỏng dáng vẻ. Phía dưới Nghiêm Phong thấy thế, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vội va bắt đầu đưa vào cú pháp lực, cùng Hỗn Độn Thanh Liên cùng nhau độ tiếp. Có Nghiêm Phong pháp lực đưa vào, hốn Độn Thanh Liên MANA nở sanở dế nhất thời hồn hộ một phần, nguyên bản lung lay sắp nát MANA nở sanở dế cũng một lần nữa ổn định lại. Kế tiếp đạo thứ 3, đạo thứ 4, đệ thứ 5. Bằng vào nghiêm phong không phải gián đoạn pháp lực đưa vào, Hỗn Độn Thanh Liên kiên trì tới đệ thứ 5. Chỉ là theo thiên phạt lôi không ngừng đánh xuống, cái kia lôi đỉnh uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Tử sắc lôi đỉnh cũng thay đổi thành thâm tử sắc. Giang giác. Tuy là kiên trì hồi lâu, hôn Độn Thanh Liên cũng cực kỳ gìn ẩn cố gắng, thế nhưng ở đệ thứ 6 thiên phạt lôi vô xuống thời điểm, một tia vết rách xuất hiện ở Hỗn Độn Thanh Liên thả ra trên màn sáng. Cũng may thiên phạt lôi có lẽ là bởi vì có thể dùng màn sáng mà nhỏ, cũng mất đi uy lực. Phía dưới nghiêm phong thấy thế, vội vã lần nữa đưa vào càng nhiều hơn pháp lực, đem tan vỡ màn sáng cho tu bổ đứng lên. Chỉ là ở Nghiêm Phong mới vừa đem màn sáng tu bổ xong thời điểm, đạo thứ 7 thiên lôi căn bản bổ xuống. Thật là không để cho Hỗn Độn Thanh Liên một điểm đường sống, chính là muốn đánh nát hắn. Oen. Giang giác. Hoa lập lạp! Rốt cục, kiên trì rất nhiều màn sáng cuối cùng bể ra, bất quá cũng sắp đạo thứ 7 thiên phạt lôi cho triệt để chặn. Thế nhưng cùng lúc đó Hỗn Độn Thanh Liên bản thể cũng trực tiếp bại lộ ở tại thiên phạt phía dưới. Đã không có màn sáng bảo hộ, tiếp theo công kích sẽ nhằm vào Hỗn Độn Thanh Liên bản thể. Ở con ở đến không kịp ngờ suy tư trong lúc đó, đạo thứ 8 Thiên Phạt Lôi trực tiếp bổ xuống. Giờ này khắc này, Thiên Phạt Lôi nhan sắc đã từ từ biến thành đen, màu tím đen lôi đỉnh, nhìn qua tràn đầy khí tức hủy diệt. Oanh! Đã không có bảo vệ Hỗn Độn Thanh Liên nhất thời bị phách vừa vặt. Cái này đạo thứ 8 Thiên Phạt Lôi vừa tiếp xúc cái này Hỗn Độn Thanh Liên, đã đem hắn bổ cái ảm đạm vô quang, toàn bộ thanh liên bao phủ ở kinh khủng trong biển lôi. Đạo thứ 8 Thiên Phạt Lôi uy lực tự nhiên không phải tầm thường, sau một kích cũng không có tiêu tán, ngược lại đang kéo dài hủy diệt hỗn độn thanh liên. Một ngày đạo thứ 9 thiên phạt lôi đánh xuống, như vậy thì là hỗn độn thanh liên tan thành mây khói lúc. Chương 47, một màn kia kim quang. Xẹt xẹt xẹt. Cái này thanh liên quả nhiên là nghịch thiên chi vật, cuối cùng vẫn muốn hủy diệt cùng thiên phạt phía dưới a. Ai, đáng tiếc à, cũng không biết đây là cái gì bảo vật, mới xuất thế dĩ nhiên cũng làm muốn hủy diệt, quá tàn nhẫn. Bất kể là bảo vật gì, cái kia đều theo chúng ta không có quan hệ, bất quá hôm nay kiến thức một fan thiên phạt thủy lực coi như là không nguồn công tiếp này. Một đám trong hồng hoang tu sĩ ở nơi nào không ngừng nghị luận. Ai, cuối cùng vẫn không có vượt đi qua A, thiên đạo quả nhiên là không cho phép hôn độn thanh liên xuất hiện ở hồng hoang A. So với việc những người khác, tam thanh tự nhiên biết cái này thanh liên là vật gì. Gây tợm, làm sao ta nghĩ muốn phát bảo cuối cùng đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc A. Chỉ có nguyên thủy nội tâm là vô cùng không cam lòng. Hôn độn thanh liên là hắn trở mình cơ hội, là hắn siêu Việt lao tử cùng thông thiên dựa vào thế nhưng giờ này khác này, Nhưng phải hủy diệt cùng thiên phạt phía dưới. Chỉ bất quá Nguyên Thủy cũng là tự cao tự đại, cảm giác cái này Hỗn Độn Thanh Liên liền đã định trước thuộc về hắn giống nhau. Nếu như hắn biết cái này Hỗn Độn Thanh Liên là vật có chủ, cũng không biết có thể hay không tức chết. Đó là cái gì? Thập nhị phẩm công đức kim liên. Làm sao sẽ? Lẽ nào cái này Hỗn Độn Thanh Liên là Viêm Đế tên khốn kia làm ra? Đang ở Nguyên Thủy không cam lòng thời điểm, một kim quang xuất hiện ở Hỗn Độn Thanh Liên phía dưới, nhìn kỹ, đó là một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên. Thế nhưng Nguyên Thủy biết Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên đã bị tiếp dẫn đưa cho Nghiêm Phong hiểu do thoái vị nhân quả, cho nên chỉ cần không phải người ngu, đều biết cái này Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện tuyệt đối cùng Nghiêm Phong có quan hệ. Thiên phạt phía dưới, thấy Hỗn Độn Thanh Liên cũng bị diệt hết dáng vẻ, Nghiêm Phong nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Nhưng không lo lắng Hỗn Độn Thanh Liên bị hủy bởi thiên phạt phía dưới, bởi vì hắn trong tay còn có một cái thập nhị phẩm công đức kim liên có thể tuyển trạch dung hợp, một ngày dung hợp phía sau, hôn Độn Thanh Liên sẽ hồi phục thời kỳ toàn thịnh, đồng thời uy lực gần hơn một bước. Hắn là may mắn mình ban đầu chỉ tuyển cho nở nhất kiện Tiên Tiên Ngũ phương kỳ dung hợp, mà không phải đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên cùng nhau dung hợp. Nếu không, nói không chừng thật đúng là bất quá không đi. Hệ thống, đem ta cho thập nhị phẩm công đức Kim Liên dung nhập Hỗn Độn Thanh Liên ở giữa. Nghiêm Phong không có làm lỡ thời gian, đạo thứ 8 Thiên phạt chi lôi cương bổ xuống, đạo thứ 9 nhất định sẽ tới ngay. Cho nên thời gian cấp bách, căn bản không được phép Nghiêm Phong suy nghĩ nhiều. Theo Nghiêm Phong vừa dứt lời, thập nhị phẩm công đức Kim Liên liền hóa thành một vệt kim quang tổng vệ hỗn độn thanh liên phóng đi, cuối cùng sáp nhập vào hỗn độn thanh liên ở giữa. Mà theo thập nhị phẩm công đức kim liên dung nhập, nguyên bản héo vũ hỗn độn thanh liên nhất thời như bị phê thuốc kích thích một dạng, lần nữa thay đổi sắc sơ loá mắt, đồng thời so trước đó càng thêm sinh động. Phen. Khôi phục như cũ hỗn độn thanh liên trực tiếp ở chỗ này chống lên phòng ngự cháo, nhất thời đem còn ở trên người hắn lôi hại trực tiếp cho gạt ra. Hơn nữa lần này phòng ngự tráo uy lực, rõ ràng cường đại hơn thêm. Ken, dung hợp thành công. Ken, chúc mừng ký chủ 24 phẩm hốn độn thanh liên tiến hóa thành tháng 2 năm 17 phẩm hốn độn thanh liên, uy lực đề thăng phần trăm, trăm. Chắc không được lực phòng ngự càng cường đại hơn, nguyên lai like là so với 24 phẩm thời điểm tăng lên gấp đôi uy lực. Mau nhìn, hốn độn thanh liên phát sinh biến hóa. Côn Lôn Sơn bên trên, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên nguyên thủy, tình hãi muốn chết nói rằng. Thông Thiên cùng lão tử nhìn lại, quả nhiên, hỗn độn thanh liên đỉ hệ giờ cánh hoa ra tăng rồi 3 miếng, đi tới 27 miếng. Hơn nữa không hề có một chút nào vừa rồi héo rũ bộ dạng. Ngược lại thay đổi sinh long hỏa hổ. Cái này cái này cái này. Thông Thiên đã không biết nên nói cái gì cho phải, biến hóa tới quá nhanh, khiến cho hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Đi, thiên phạt chỉ có chí đạo, bây giờ nhìn dáng vẻ, Hỗn Độn Thanh Liên vượt qua đạo thứ 9 là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên chúng ta phải trước tiên đem Hỗn Độn Thanh Liên đoạt lấy, đó là thuộc về chúng ta bản cổ chính tông. Nguyên Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Lao tử cùng Thông Thiên nói đầy miệng sau đó, liền tại chỗ biến mất. Cũng là sử dụng không gian tuấn di, hướng về Đông Hải đi. Lão tử cùng thông thiên liên nhau, sau đó cũng đuổi theo Nguyên Thủy Thân thành đi, như vậy sợ thiên bảo vật phía trước, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể may mắn tránh khỏi. Hướng chi Nguyên Thủy nói cũng không tệ. Hỗn độn thanh liên đó là thuộc về bản cổ, cho nên hiện tại tự nhiên hẳn là thuộc về bọn họ, ai bảo bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành đâu? Không chỉ là tam thanh bọn họ. Hiện tại Hồng Hoang trong đại năng cơ bản đều ở đây hướng Đông Hải chạy đi. Dù sau đó là có thể dẫn tới thiên phạt xuất thế bảo vật ta. Hơn nữa hiển nhiên cái kia bạo vật tuyệt đối có thể vượt qua thiên phạt. Cho nên tự nhiên muốn chém giết một đoạn. Quả nhiên là dị số a, không nghĩ tới hắn, dĩ nhiên thực sự đem hốn Độn Thanh Liên loại này nghịch thiên tri vật cho lưu lại. Kể từ đó, cái này Hỗn Độn Thanh Liên sợ là so với ta Tạo Hóa Ngọc Điệp vi lực cũng cao hơn. Nếu không phải là ta gần học đạo, nhưng lại cần nhờ cái này Nghiêm Phong mang đến cái kia duy nhất một đường sinh cơ, nói không chừng ta cũng không nhịn được muốn cướp đoạt. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mắt rữa tinh quang, kém chút nhịn không được sẽ phải độc thủ. Chỉ là cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì tiếp qua trăm năm hắn liền chính thức hợp đạo. Đến lúc đó cái này Hỗn Độn Thanh Liên đối với hắn mà nói cũng sắp mất đi tác dụng. Bởi vì hợp đạo sau đó, Hồng Quân tức là Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo không phải Hồng Quân. Bất quá để cho Hồng Quân kiêng kỵ vẫn là nghiêm phong sau lưng cổ lực lượng kia. Cỗ này vượt qua Thiên Đạo lực lượng, đây cũng là Hồng Quân không dám động thủ nguyên nhân. Chương 48, ai mới là bản cổ chính tông? Wen. Rốt cục, đạo thứ 9 thiên phạt lôi đánh xuống tới. Cái kia tử biến thành màu đen tiềm điện, tràn đầy hủy diệt chi lực. Rất có một bộ không hủy diệt tất cả bất tiêu thất khí thế dung hợp thập nhị phẩm công đức kim liên hỗn độn thanh liên cũng không tiếp tục phục phía trước cái kia bị động bị đánh thái độ. Ngược lại sông lên trời, màn ánh sáng màu xanh lục đưa hắn đoàn đoàn bao vây, sau đó hướng về phía vỗ xuống thiên phạt lôi đục vào. Ùng ùng. Như diệt thế một dạng năng lượng ở đông hải bầu trời bộc phát ra. Kinh khủng dư ba hướng về bốn phía tắn đi, toàn bộ đông hải bắt đầu phiên giang đảo hải, nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi cũng bắt đầu mọc lên một bộ vô biển lầm. Cái này khổ sinh hoạt tại đáy biển những cái này yêu tộc, toàn bộ có thể không phải gắt gao là trên mặt biển chịu ảnh hưởng. Theo vô số biển gầm mọc lên, liền Long Cung cũng xuất hiện đến không hết Long Cung vòng xoáy, đem những cái này nhỏ yêu yêu tộc cho cuốn vào. Những cái này bình thường còn dùng được khống thủy chi thuật, vào giờ khắc này cũng không nhạy. Chỉ có những cái này thành tiên yêu tộc, mới có thể tự bảo vệ mình, không đến mức bị vòng xoáy cuốn vào. So với việc toàn bộ Đông Hải, Đồng Lai Ba Đảo tuy là đã ở Đông Hải bên trên, thế nhưng có trước thiên cầm chế hiểm hộ, cho nên cũng không có bị cái kia dư âm năng lượng ảnh hưởng. Như vậy qua không biết bao lâu sau đó, Kinh Khủng Dư ba cũng rốt cục bình tĩnh lại Mà lúc này bầu trời cũng rốt cuộc khôi phục, không còn là đen nhánh một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ một gốc cây thanh liên ở trên cao bên trong tản ra tia sáng trói mắt bên ngoài, lại không vừa rồi cái kia diệt thế một dạng chẳng cảnh. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết dựng dục bản cổ trí tôn hỗn độn thanh liên. Làm Hắc Vân tán đi, một đám hồng hoang đại năng cũng chạy tới Đông Hải. Có trấn nguyên tử, Hồng Vân, Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, Côn Bằng, Minh Hà, Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng Tam Thanh Trở, các loại đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Đương nhiên, cũng có thập nhị tổ vu. Sở hữu bản cổ truyền thừa trí nhớ bọn họ, tự nhiên cũng để liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hốn độn thanh liên, không giống những người khác dựa vào suy đoán. Nhìn không chung cái kia xa hoa lộng lây thanh liên, đế tuấn nhịn không được suy đoán nói. Không thể nào, hốn độn thanh liên không phải đã bể nát sao. Đông Hoàng Thái nhất có không dám tin hỏi. Nhưng là, nếu như đây không phải là hốn độn thanh liên, như vậy trên đời này còn có bảo vật gì có thể có thanh thế bực này, liền thiên phạt đều có thể đưa tới, thậm chí bình an vượt qua Côn bằng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hốn Độn Thanh Liên, hận không thể lập tức làm của riêng. Nhưng là mới vừa cái kia một vệt kim quang là chuyện gì xảy ra, hình như là một cái liên hai, chẳng lẽ cái này giống như hốn Độn Thanh Liên cái gì đã là vật có chủ? Trấn Nguyên Tử đến lúc đó cẩn thận nhìn, cho nên lại không cùng một dạng suy đoán. Không có khả năng, hốn Độn Thanh Liên tại sao có thể là có chủ vật, bực này chí bảo từ khai thiên tích địa bắt đầu, liền từ không có nghe nói người nào dùng qua. Minh Hà trực tiếp phản bác Trấn Nguyên Tử lời nói, ném cái nghiệp hỏa hư liên Lúc này Hỗn Độn Thanh Liên đối với Minh Hà có khó có thể tưởng tượng được nghi hữu hù ổ lực. Chỉ tiếc, tại chỗ đại năng nhiều lắm, Minh Hà cũng không có tự tin có thể cướp được cái này Hỗn Độn Thanh Liên. Các vị, này thanh liên cùng ta Phương Tây Hữu Duyên, cũng xin chư vị tạo thuận lợi, từ đó tản đi. Chuẩn Đề cũng mặc kệ cái này Hỗn Độn Thanh Liên phải không là vật có chủ, trước chụp ngu ngu lại nói. Hai anh, Chuẩn Đề con lừa giáng ngốc, cái này chính là dự dục ta bản cổ phụ thần Hỗn Độn Thanh Liên, thích hợp cùng ngươi Phương Tây Hữu Duyên, từ đâu tới cút chạy đi đâu? Chỉ bất quá ở chuẩn đề vừa dứt lời một đạo kiêu uống trực tiếp từ thập nhị tổ vu bên trong chuyện tới cũng là đi theo nghiêm phong không ít thời gian hậu thổ đối với con lửa ngốc tiếng xưng hô này hậu thổ nguyên bản còn không có ý tứ hô thế nhưng ngày hôm nay thấy chuẩn đề người này như thế quá phận cũng dám nhiễm chỉ phụ thần vật không phải mắng hắn con lửa ngốc đều cảm giác có lỗi với hắn chỉ là hậu thổ lúc này cũng kỳ quái những người khác đều tới hơn nữa nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra chắc là đồng lai đạo phụ cận làm sao tìm không thấy người trong lòng của hắn Nghiêm phong xuất hiện Hơn nữa cái này Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện, quả nhiên cùng Nghiêm Phong không có quan hệ, đánh chết hậu thổ cũng không tin. Chính là, bọn ta Tam Thanh Thân là bản cổ chính tông đều không mở miệng, các ngươi phương Tây người thật không ngờ ra mặt dày nói Hỗn Độn Thanh Liên cùng ngươi hữu duyên, chuẩn để ngươi vượt biên giới. Hậu thổ vừa dứt lời, một đạo tiêu ngạo thanh âm vang lên lần nữa, cũng là Nguyên Thủy. Chỉ bất quá Nguyên Thủy lời này lại náo nhiệt tại chỗ Tổ Vu. Cái gì gọi là bọn ngươi Tam Thanh Thân là bản cổ chính tông, lẽ nào chúng ta Tổ Vu thì không phải là bản cổ chính tông? Nguyên Thủy Ngươi nên vì lời của ngươi nói phụ trách, bản cổ chính tông lúc nào chỉ có các ngươi tăng thành, lẽ nào huynh đệ ta 12 người thì không phải là bản cổ chính tông. Quả nhiên, tính khí sôi động trúc dung lúc này đối với nguyên thủy trận mắt nhìn, thậm chí buộc phát ra khí thế kinh người, rất có một lời không hợp thì làm giá sung động. Hai anh, ta nói có lỗi sao? Các ngươi liền nguyên thần cũng không có man gì hạ người, không biết số trời, có tư cách gì tự xưng bản cổ chính tông. Nguyên thủy cũng không phải dễ chơi, lập tức càng thêm lời khó nghe từ cái miệng của hàng Hỗn đàn Nguyên Thủy, Man di hạ người, không biết số trời, thật can đảm. Nguyên Thủy lời nói triệt để đem nằm ở bạo phát danh giới Trúc dung cho làm phát bực, lúc này trực tiếp hiện ra chân thân hướng về Nguyên Thủy tiến lên. Cùng lúc đó, cùng Trúc dung cùng nhau phát động công kích, dĩ nhiên là bình thường với hắn cực kỳ không hợp nhau cậu công. Đối đãi bản cổ chính tông trong chuyện này, cậu công cùng chúc dung ý tưởng giống nhau, không được phép người khác nói này nói kia, dù cho đối phương là phụ thần Nguyên Thần biến thành Tăng thanh. Chương 49, bản cổ chính tranh. Sợ các ngươi không thành Hôm nay để các ngươi biết một chút về vì sao bọn ta mới là bản cổ chính tông. Nguyên Thủy nói lấy ra bản cổ phiên, hướng về phía sông Tới Cộng Công cùng Trúc Dung chính là rạch một cái. Một đạo khí tức hủy diệt từ bản cổ phiên bên trên bay vụt mà ra. Bọn ta đang có ý này. Trúc Dung cùng Cộng Công hét lớn một tiếng, hướng về phía cái kia đến khí tức hủy diệt chính là một quyền. Hoa lập lạp. Bùm bùm. Nhất thủy nhất hỏa lưỡng đạo năng lượng theo Cộng Công cùng Trúc Dung huy quyền xuất hiện ở bầu trời bên trong. Căng bất khả tư nghị chính là Nguyên bản xung khắc như nước với lửa chẳng diện cũng chưa từ nở xuất hiện, ngược lại quấn quýt lấy nhau. Giống nước lửa giao nhau cuối cùng biến thành một cái thủy long cùng hỏa long quấn quýt lấy nhau, liền như song long hí châu một dạng. Phải anh? Tuy là tiên tiên trí bảo uy lực vô cùng, thế nhưng nguyên thủy đạt được bản cổ phiên đã đến giờ cuối cùng vẫn là quá ngắn, cho nên cũng không có thể phát huy ra toa nở bộ của Hàn Lợi năng. Cái tiếp tựa là hủy diệt khí tức, ở nước lửa song long va chạm dưới, trực tiếp bị phá hủy. Bất quá coi như như vậy, Cộng công cùng trúc Dung cũng không có coi thường nguyên thủy dù sao đạo này công kích hai người bọn họ hợp lực mới có thể ngăn cản nếu như mới vừa rồi là đơn độc một cái Thủy Long hoặc là Hòa Long như vậy tuyệt đối không chống đỡ nổi cái kia một đạo khí tức hủy diệt bởi vậy cũng có thể thấy tiên thiên chí bảo y lực không thể nghi ngờ mà nguyên thủy nhìn thấy chính mình bản cổ phiên công kích chỉ bị chính là hai người liền cho chặ lại nhất thời biến sắc nguyên bản hắn còn tưởng rằng đạt được bản cổ phiên sau đó có thể một cái đánh 10 cái không đủ nhất cũng có thể cùng nghiêm phong giống nhau một cái đánh 3 năm, cái cùng cấp bậc cao thủ. Kết quả hiện tại hai người đã đem hắn công kích ngăn cản, cái này cái quái gì vậy liền lúng túng. Lúc đầu cho là mình là vương giả, kết quả hiện tại xem ra mặc dù không là thanh đồng, thế nhưng tối đa cũng chính là một bạch ngân hoặc là hoàng kim. Ha ha ha ha. Nếu là tranh đoạt bản cổ chính tông danh tiếng, như vậy chúng ta thì không khỏi không chiến. Ở cộng công, Chúc Dung cùng Nguyên Thụy Liều mạng sau một kích, còn lại Tổ Vũ không chút do dự đứng ở sau lưng của bọn họ, rất có một lời không hợp liền quần công bộ dạng. So sánh với Tam Thanh giữa không hợp, thậm chí cuối cùng còn ở riêng. Thập nhị tổ Vũ mới tính là chân tránh huynh đệ, mặc dù là chấp dung cùng cộng công thường thường có cãi nhau, nhưng này cũng là nói nước lửa đối lập mới tạo thành. Một ngày quan hệ đến những huynh đệ khác tỉ muội, bọn họ nhưng là sẽ vẫn đối với bên ngoài, mới vừa thủy hỏa từng dung, chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa, ngược lại bọn họ là tổ Vũ, không có nguyên thần, hỗn độn thanh liên muốn tới cũng không dùng, chỉ cần không ở trong tay địch nhân hắn an tâm. Quan trọng nhất là, hậu thổ mới vừa cũng truyền âm. Nói không cần vì Hỗn Độn Thanh Liên tranh đoạt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Hỗn Độn Thanh Liên chắc là bọn họ muội phu, cũng chính là Nghiêm Phong làm ra. Cho nên cũng sẽ không cần lo lắng bị người khác đoạt đi. Còn như Nghiêm Phong chính mình như thế nào đối phó những người khác, đế ra một chút cũng không lo lắng, đối với mình muội phu lợi hại hắn chính là biết quá tưởng tận, đừng xem nơi đây nhất bang trưởng thánh, mà hắn vẫn đại la kim tiên. Thế nhưng nếu đánh thật, thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng, nhất là Nghiêm Phong tiểu tử này sở hữu Hỗn Độn Thanh Liên dưới tình huống. Phải biết rằng cái kia hỗn độn thanh liên nhưng là liền thiên phạt đều uy diệt không hết tồn tại. Người nơi này coi như cộng thêm bọn họ cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể công phá hỗn độn thanh liên phòng ngự. Cho nên nói nghiêm phong vấn đề an toàn là không cần lo lắng. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là khiến cho Tam Thanh biết, Hoa Nhi là vì cái gì đỏ như vậy. Ngay trước bọn họ thập nhị tổ vu, nói mình mới là bản cổ chính tông, thật coi lão tử đám người là tượng đất bóp, không có tính khi a. Mà theo thập nhị tổ vu mặt trận thống nhất, làm Tam Thanh hai người khác thông thiên cùng lão tử cũng không khỏi không đứng ra. Đồng thời cũng tức giận nhìn thoáng qua nguyên thủy mọi người đều là bản cổ phụ thần biến thành có gì có thể tranh mỗi ngày đem bản cổ chính tông động ở bên mép khiến cho dường như chỉ có người là bản cổ chính tông giống nhau Tuy là lão tử cùng thông thiên phi thường bất đắc dĩ thế nhưng tam thanh đồng khí Liên trì bọn họ cũng không muốn để cho người khác chếở cảm thấy tam thanh giữa cảm tình xảy ra vấn đề đã không hợp cho nên cái này cái còn là món ánh đối mặt thập nhị tổ vu lão tử cùng thông thiên có thể không dám tin thường dù sao mọi người đều làẩn thánh Hơn nữa nhân ra chiếm cứ nhân số ưu thế, cho nên thông thiên xung quanh 4 thanh tiểu kiếm đã bắt đầu không ngừng xoay tròn, một tấm trận đồ đã ở trên đỉnh đầu tùy thời có thể bố trí ra hung uy dọa dọa hồng hoang đệ nhất sát trận. Lao tử bên này cũng không dám tỏ ra yếu kém, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vạn pháp bất xâm, đầu tiên bảo đảm cạnh mình lực phòng ngự. Sau đó thái cực đồ đồng dạng mở ra tới, bằng vào nó có thể định địa hỏa thủy phong năng lực, nói vậy chờ một chút đem một hai người nốt lại là không thành vấn đề. Nhất là bọn họ những cái này công kích, lại có thể gắt giao đỉnh chủ. Mà thập nhị tổ vu cùng Tam Thanh giữa Dương cung bạn kiếm nhất thời sợ ngây người một người ăn dưa con chúng. Nếu như là vì tranh đoạn hốn độn thanh liên, rút kiếm Dương cung như vậy, không tiếc đánh một trận cũng tình hưu khả nguyên. Thế nhưng các ngươi vì một cái bản cổ chính tông danh hào liền đấu, thậm chí đem hốn độn thanh liên để ở một bên không quan tâm, vậy hay để cho bọn họ trận mắt hồ mồm. Một cái danh hiệu còn có thể có hốn độn thanh liên trong yếu, có phải hay không các người ngốc? Đương nhiên, thiếu Tam Thanh cùng thập nhị tổ vu sau đó, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nội tâm vẫn là cao hứng vô cùng. Bởi vậy vậy Người ở chỗ này là thuộc bọn họ đoạt được hỗn độn thanh liên tỷ lệ lớn nhất. Không có hắn, bọn họ bên này nhiều người, hơn nữa đông hoàng thái nhất chính mình còn sở hữu tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Truy cập trang web đào ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chuẩn thánh trung kỳ Ken dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được tháng 2 năm 17 phẩm hỗn độn thanh liên. Ken chúc mừng ký chủ kích bại thiên phạt ngẫu nhiên thưởng cho tu vi mở rộng độ phần trăm, 45. Ken Chúc mừng ký chủ đại la kim tiên tu vi cảnh giới đạt được mở rộng độ phần trăm, trăm, Ken chúc mừng ký chủ lên cấp làm chuẩn thánh, trước mặt mở rộng độ phần trăm, ba mươi tám, chín, hôn độn thanh liên dung hợp thành công, cộng thêm vượt qua thiên phạt sau đó, liên tiếp tiếng nhắc nhở văng lên, ai nhang hoạt tạo, vượt qua thiên kiếp lại vẫn có thể có mở rộng độ, hơn nữa cái này mở rộng độ cao, quả thực mù hiện ra ta ti tan mắt cho à, chọn phần trăm, 45 trực tiếp đem tu vi của ta từ đại la kim tiên đỉnh phong đẩy thánh kỳ Bởi vậy tu vi của ta chẳng phải là trở thành hiện tại hồng hoang đệ nhất nhân. Ân, ngoại trừ Hồng Quân cùng Dương Mi bên ngoài. Nghiêm Phong mở to hai mắt nhìn, vội vã ổn định ở trong cơ thể mình đột nhiên chợt tăng pháp lực, sau đó một vòng một vòng không ngừng vận hành đại ngũ hành âm dương chân kinh công pháp, đem đột phá tu vi cho ổn định lại. Cũng may, hắn là từ hệ thống trực tiếp đột phá, không tồn tại cái gì căn cơ ổn định không ổn định, chỉ cần quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng thì tốt rồi. Hệ thống kiểm tra ta thuộc tính. Nghiêm phong một bên quen thuộc gắng sức số lượng một bên tra xét tự thân thuộc tính, căn bản không biết, bên ngoài đã là tút này Tính danh, nghiêm phong, viêm đế. Tu vi, chuẩn thánh mở rộng độ phần trăm, 38. 9. Nền móng, tiên tiên đoàn thứ nhất thiên hỏa, mở rộng độ phần trăm, 573 Hỏa chi pháp tắc giai đoạn thứ hai thái dương chân hỏa mở rộng độ phần trăm, 98. 2. Không gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất không gian na di mở rộng độ phần trăm, 13. 9. Thời gian pháp tắc giai đoạn thứ nhất thời gian gia tốc mở rộng độ phần trăm 93. 9. Pháp bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 99. 6. Hỗn độn trí bảo hỗn độn châu luyện hóa mở rộng độ phần trăm 30. 2. Hỗn độn linh bảo tháng 2 năm 17 phẩm hỗn độn thanh liên luyện hóa mở rộng độ phần trăm 58. 3. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo hỏa linh châu tiến hóa mở rộng độ phần trăm 46. 1. Năng lực, hỏa độn thuật mở rộng độ phần trăm 99. 7. Liệt diễm phần tiên mở rộng độ phần trăm, 73. 4. Đế đạo thần quyền đệ nhất thức mở rộng độ phần trăm, 70. 9. Công pháp, đại ngũ hành âm dương chân kinh tầng thứ 2 mở rộng độ phần trăm, 36. Vật phẩm, tam quang thần thủy, thiên tiên linh căn hoàng trung lý. Đạo tràng, tam tiên đảo tiến hóa mở rộng độ phần trăm, 31. 6. Thực lực tổng hợp, thiếu niên, mời tận tình bắt đầu lan ở dê đứng lên đi, thánh nhân không ra thời kỳ, từ ngươi vô địch, mặc dù nhiều người vây công người cũng không cần sợ Hỗn Độn Thanh Liên là ngươi tối cường hậu thuẫn. Ha ha ha ha. Chứng kiến thuộc tính của mình sau đó, Nghiêm Phong kém chút cười điên rồi, như thế nào là một bước lên trời, đây chính là Liên hệ thống đánh giá đều nói Nghiêm Phong có thể tận tình đi phóng đảng. Lúc này Nghiêm Phong đã là chuẩn thánh vô địch. Luận lực phòng ngự, có Hỗn Độn Thanh Liên ở thu, mặc dù là chuẩn thánh đỉnh phong cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo cũng không phá nổi hắn hôn Độn Thanh Liên lực phòng ngự. Luận lực công kích, có Hỗn Độn Châu ở, không có gì phòng ngự là hắn không phá nổi, hơn nữa bản thân hắn lại là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Ở nơi này Hồng Hoang bên trong, giờ này khắc này, ngoại trừ thánh nhân, không ai có thể ở chuẩn thánh thời điểm so với tu vi của hắn cao hơn. Mặc dù là tối cường lão tử, hiện tại cũng chỉ là ở chuẩn thánh sơ kỳ. Tuy là trải qua lần này giảng đạo, lão tử phòng trường sẽ đi bế quan một cái là có thể đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, thuận tiện chém tới một xác. Thế nhưng coi như hắn đột phá chuẩn thánh trung kỳ cùng chém tới một xác thì thế nào? Nghiêm Phong hoàn toàn không mang theo sợ. Ân. Cha xét xong chính mình thu hoạch Nghiêm Phong rốt cục phát hiện đến bên ngoài dị dạng bởi sợ thiên phạt lan đến gần bổng lai đảo, cho nên ở hỗn độn thanh liên độ kiếp thời điểm, Nghiêm Phong đã đem hỗn độn thanh liên cho nhưng đi ra bên ngoài. Cho nên tự nhiên không có trước tiên nhận thấy được bên ngoài đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Thập nhị tổ Vũ như thế nào cùng Tam Thanh làm? Địch nhân của bọn họ không phải là đế tuấn những thứ này yêu tộc sao? Còn có, đế tuấn bọn họ cũng quá không tự lượng sức, cũng dám công kích ta hỗn độn thanh liên, chính là cho các ngươi 100 năm, 1000 năm thậm chí một vạn năm các ngươi cũng công không phá được. Nghiêm Phong thần thức đảo qua, đã đem tình huống bên ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá khiến cho Nghiêm Phong vô cùng oa y y muốn là, thập nhị tổ Vu dĩ nhiên tùy yêu tộc người đi cướp đoạt Hỗn Độn Thanh Liên, bọn họ không phải là quan hệ tù địch sao? Nghiêm Phong không biết là, mặc dù bây giờ Vu yêu trong lúc đó có ma sát, thế nhưng còn chưa tới kẻ thù sống còn tình trạng. Hơn nữa có hậu thổ chứng minh, cho nên thập nhị tổ Vu đã biết Hỗn Độn Thanh Liên là của hắn rồi, tự nhiên không cần phải nữa đến cướp đoạn. Ân. Không tốt, hậu thổ gặp nguy hiểm. Đang ở Nghiêm Phong đầu lúc này, Đối với chuyện xảy ra bên ngoài cảm giác được không hiểu thời điểm hậu thổ chính diện trước khi huy hiếp to lớn lúc này ở Tam thanh cùng thập nhị tổ vu trên chiến trường thông thiên dùng chu tiên kiếm trận ngăn chặn tứ đại tổ vu đưa bọn họ trói ở bên trong chính hắn càng là lôi kéo một cái tổ vu đang chiến đấu mà lao tử thì cũng là một mình đấu 5 cái tổ vu có vạn Pháp bất xâm thiên địa huyền Hoàng Linh lung Tháp 23 cái tổ vu ngay từ đầu chỉ có bị treo lên đánh phần cho nên cuối cùng liền do 5 cái tổ vu vây công lao tử bởi vậy 12 cái tổ vu đi 10 cái chỉ còn lại huyền minh cùng hậu thổ đối mặt nguyên thủy điều này làm cho nguyên thủy một hồi không cam lòng hắn đường đường tam thanh một trong thông thiên cùng lao tử đều có thể liều mạng 5 người mà hắn nguyên thủy chỉ có thể cùng chính là hai nữ nhân đánh nhau cho nên tự nhiên đem đoán khí phát tiết vào hai cá nhân trên người hạ thủ không lưu tình chút nào càng là thừa dịp hậu thổ một cái không phải cha huy động bản cổ phiên phát ra một kích, muốn bị thương nặng hậu thổ chương 51 nguyên thủy người muốn chết hậu thổ mọi tử ở hậu thổ tao nộ trí mạng thời điểm công kích Còn lại tổ vu cũng phát hiện, nhất thời phát ra phẫn nộ rít đảo. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách làm được kịp thời cứu viện. Mắt thấy Hậu thổ sẽ bị bản cổ phiên bàn chúng. Nguyên Thủy cũng lộ ra nụ cười đắc ý lúc. Trên bầu trời, đang bị quân địch đám người vây công hốn Độn Thanh Liên nhất thời phát ra một ánh hào quang, lập tức đem bốn phía mọi người đánh bay. Cùng lúc đó, như vượt qua vô tận thời không một dạng, trực tiếp xuất hiện ở Hậu thổ đỉnh đầu, một cái màn sáng chiếu xuống, đem Hậu thổ bảo hộ ở trong đó. Ở hôn độn thanh liên đem hậu thổ bao lại sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, bản cổ phiên công kích cũng đến rồi. Chỉ là tiên thiên trí bảo cùng hôn độn linh bảo sự tranh lệch quá lớn, hơn nữa nghiêm phong tu vi lại cao hơn nguyên thủy. Cho nên đạo này công kích, vẹn vẹn chỉ là ở hôn độn thanh liên thả ra trên màn sáng tạo thành một chút sóng lớn, hoàn toàn không có gì động tĩnh quá lớn. Làm sao sẽ? Hôn độn thanh liên làm sao sẽ bảo hộ cái này hậu thổ, chẳng lẽ nói, cái này hôn độn thanh liên thật là có chủ vật? Nguyên Thủy trận mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở hậu thổ đỉnh đầu hốn Độn Thanh Liên, đồng thời một cái đáng sợ suy đoán ở trong lòng hắn xuất hiện. Lại liên tưởng đến hắn thấy màu vàng kia liên hai, không cần phải nói, Hỗn Độn Thanh Liên chủ nhân nhất định là cái kia khiến cho hắn hận thấu xương viêm đế. Rất nhanh, Nguyên Thủy suy đoán được khẳng định, bởi vì một đạo tràn ngập sát khí rít gào ở toàn bộ Đông Hải bên trên vang lên, thậm chí có hướng về càng xa Xâm Lan tràn xu thế. Nguyên Thủy, người muốn chết. Trên mặt biển nổ vang, sau đó chỉ thấy một áng lửa chưa hề biết địa phương nào vọt ra đi tới nguyên thủy trước mặt, sau đó hóa thành nghiêm phong hình người. Kinh khủng Thái Dương chân hỏa vào giờ khắc này trong nháy mắt vây quanh nghiêm phong hữu quyền cực nhanh xoay tròn. Đế đạo thần quyền. Và anh. Vô cùng vô tận mang theo Thái Dương chân hỏa dấu quyền hướng về mộng bức trong nguyên thủy tiến lên. Nguyên thủy căn bản không có phản ứng kịp, trực tiếp bị cái này vô cùng vô tận dấu quyền đánh bay. Nhị đệ. Bên kia lão tử nhìn thấy nguyên thủy bị đánh phi, cố không được còn lại tổ vu, vội vã phi thân đến đây, thiên địa huyền hoàng linh lung thấp lúc này trụ xuống. Đem bay ngược trong nguyên thủy dùng tiên điệu huyền hoàng linh lung tháp cho bảo vệ. Phốc phốc. Đáng tiếc, cũng là hơi chậm một chút, nguyên thủy giờ này khắc này thu được trọng thương, phun một ngụm máu tươi đi ra. Từ Nghiêm Phong đánh bay hắn đến Lao tử đưa hắn cứu được trong nháy mắt đó, nguyên thủy cũng không biết chúng bao nhiêu nói dấu quyền. Tuy là không đến mức tử vong, thế nhưng trọng thương là khó tránh khỏi. Nhị huynh. Nhìn thấy nguyên thủy hình dạng, Thông Thiên cũng liền vội vàng thu Chu Tiên kiếm trận, đi tới lão tử cùng nguyên thủy bên lượi, phòng bị nhìn Nghiêm Phong cùng với thập nhị tổ vu. Mà theo Nghiêm Phong xuất hiện, Cùng với Hỗn Độn Thanh Liên xuất thủ bảo vệ hậu thổ, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết, thì ra Hỗn Độn Thanh Liên đã là vật có chủ. Uổng phí những người khác vẫn còn ở đả xanh đả tử, kết quả lại bị người như trò khỉ một dạng, ở không biết nơi nào nhìn hồi lâu đồ rỡn. Nhất là đế tuấn bọn họ. Một bên chặn lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng với Hồng Vân bọn họ, còn vừa ở công kích Hỗn Độn Thanh Liên lồng bảo hộ, muốn nhận chủ. Kết quả làm nửa ngày, cái này Hỗn Độn Thanh Liên là bọn hắn đại thủ địch Viêm Đế có. Cái này Viêm Đế quá ghê tởm, tuyệt đối là cố ý. Nút trong bóng tôi xem bọn hắn đã sinh đà tử, mà nhóm người mình cũng giống giống như con khỉ bị viêm đế hung hăng đùa bỡn một trận. Nếu như nghiêm phong biết đế tuấn các loại, chờ, nhân tâm tư nhất định cực kỳ hoan, hắn chỉ là đang đột phá cảnh giới, sau đó kiểm tra một hồi thuộc tính của mình bảng mà thôi, làm sao lại cho khỉ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, nghiêm phong đùa giỡn nhân sự tình đã được đến tất cả mọi người nhận định. Viêm đế, người khinh người quá đáng, đem nơi đây mọi người cũng làm giống như con khỉ đùa giỡn, nếu không phải là hậu thổ thu được công kích Bọn ta còn không biết ở ngây ngốc công kích tới hôn Độn Thanh Liên tới khi nào đâu. Đế Tuấn nhìn thoáng qua Minh Hà đám người, con người đảo một vòng, trực tiếp đem mũ bấu vào Nghiêm Phong trên đầu. Muốn làm cho tất cả mọi người đều cừu thị Nghiêm Phong. Kỹ thực Đế Tuấn căn bản không cần như vậy, Hỗn Độn Thanh lì hệ nỉ hú hù o lực quá lớn. Đây chính là siêu việt tiên thiên trí bảo tồn tại. Cho nên căn bản không cần Đế Tuấn hắc Nghiêm Phong, mọi người đều đã đem tham. Lam ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Phong cùng với bên người hắn Hỗn Độn Thanh Liên. Nếu như không phải vừa rồi Nghiêm Phong hung hãn xuất thủ, Một quyền xuống phía dưới đem Nguyên Thủy cho giết trong nháy mắt lời nói, bọn họ đã sớm không nhẫn mại được, đối với Nghiêm Phong quân công. "Hành, một đám ô hợp chi chúng, ta muốn lúc nào đi ra còn cần lưu ý cảm thụ của các ngươi sao? Hơn nữa Đế Tuấn, ngươi mục đích gì ta rất rõ ràng, không muốn khi ta giống như ngươi ngu như vậy." Lời nói khó nghe, không phải liêm ngươi, luận thực lực, ngoại trừ thập nhị tổ vu, các vị ở tại đây trong mắt ta tất cả đều là rác rưởi. Coi như các ngươi cùng tiến lên có thể làm khó dễ được ta. Nghiêm Phong bá khí không gì sánh được, thân ra ngón trỏ, từng cái từng cái điểm đi qua, đồng thời dùng ánh mắt khinh miệt nói cho mọi người, các ngươi đều là rác rưởi. Hôn Đản Viêm Đế, đừng tưởng rằng ngươi có hỗn độn thanh liên liền lớn lối như thế. Viêm Đế, Hồng Hoang không phải của ngươi không bán hai giá, còn có đạo tổ lão nhân ra, ngươi lớn lối như vậy, đạo tổ biết không? Chết Tiệt Viêm Đế, dĩ nhiên nói chúng ta là rác rưởi, khinh người quá đáng. Nghiêm Phong cái này bá khí vô cùng động tác, như chọc tổ ong vọ vẽ một dạng, nhất thời sẽ tại trà ngoại trừ thập nhị tổ vu ra mọi người điểm nổ. Liên hồng hoang đệ nhất người hiền lành Hồng Vân cũng không liệt bên ngoài. Thật sự là quá cờ mở nở khinh người, Hồng Vân hiện tại cũng muốn đánh hắn. 4. Ngày hôm nay nhìn một cái bình luận khu, lại có người ta nói đổi mới quá chậm không không? Ta muốn nói, quyển sách chín hào nửa đem vào đứng, đến bây giờ không sai biệt lắm vừa lúc 6 thiên trình thời gian. Thế nhưng tác giả đã đổi mới 86,000 chữ không tính là chậm A. Bằng một thiên bình đều 14.000 chữ. Nếu như cái này còn nói chậm, tác giả cũng yên lặng chảy nước mắt. Gì cũng không nói tiếp tục gõ chữ đi, tranh thủ trương bày thời điểm một ngày có thể đổi mới nhiều một chút. Tuy là cái này rất chất trở. Thế nhưng nếu như thành tích tốt nói, tác giả cũng là biết kiên trì tiếp. Cho nên đến lúc thành tích thì nhìn các vị độc giả ra sức không tác dụng. Chương 52, Hồng Quân xuất thủ. Viêm đế, ngươi đã phạm vào nhiều người tức giận, toàn bộ Hồng Hoang lại không người chô dung thân. Nguyên Thủy nhìn thấy mọi người cũng bắt đầu đối với Nghiêm Phong chức trách, nhất thời trong lòng hơi động, sao không lợi dụng những người này, cùng nhau đem điều này Viêm đế lưu lại. Hắn cũng không tin Nhiều như vậy cái chuẩn thánh cộng thêm 3 cái tiên thiên chí bảo còn đánh không lại chính là một cái viêm đế. Ha ha ha ha. Ai nói Viêm đế không có chỗ dung thần, ta Vu tộc chính là của hắn chỗ dựa vững chắc. Chỉ bất quá Nguyên Thủy Ý tưởng tốt, thế nhưng duy chỉ có tính sai Vu tộc. Dù sao Thập Nhị tổ Vu một trong hậu thổ là Nghiêm Phong đạo lư, tổ Vu nhóm cũng không muốn tam thành trong lúc đó như vậy, đoàn bọn hắn kết cực kỳ. Đế Giang, người xác định ngươi Vu tộc nên vì Viêm đế được tội toàn bộ hồng hoàng sao? Nguyên Thủy sầm mặt lại, bất thiện nhìn Đế Giang. Ngươi chính là một cái nguyên thủy là có thể đại biểu toàn bộ Hồng Hoang. Hỗn hồ hổ, ta Vu tộc chiến thiên chiến địa, cho dù là cùng toàn bộ Hồng Hoang là địch thì như thế nào? Đế Giang Ba khí nghiêm nghị, không có chút nào cho nguyên thủy lưu mặt mũi. Ha ha, đại ca nói là, coi như cùng toàn bộ Hồng Hoang là địch thì như thế nào? Một đám ga đỡ tờ cho xa nhờ một dạng con kiến hôi cũng dám nói dũng, cũng không biết người nào cho dũng khí của các ngươi. Nghiêm Phong thấy Đế Giang không chút do dự nào đứng ở cạnh mình, nhất thời cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt cũng không uổng phí chính mình vì bọn họ suy nghĩ đừng lui. Muội phu nói là, một bầy kiến thôi mà thôi, trở tay có thế diện. Nghe được Nghiêm Phong như vậy ngang ngược nói, Trúc Dung cũng cười phụ họa, một chút cũng không đem đối diện hồng Hoang đại năng để vào mắt. Muội phu. Trúc Dung đối với Nghiêm Phong xưng hô, nhất thời khiến cho một đám người ngây ngẩn cả người, bọn họ ngay từ đầu chỉ là cho rằng hậu thổ cùng Nghiêm Phong quan hệ tốt, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là đạo lữ quan hệ. Cái này khó trách, bọn họ là người một nhà, Vu tộc tự nhiên sẽ đứng ở Nghiêm Phong phía sau. Nguyên Thủy Ngươi không phải vẫn coi thường những cái này xúc sinh lông lá, nói những cái này vũ hóa để chứng hạ người không xứng cùng ngươi làm bạn sao? Làm sao? Bây giờ lại cùng bọn họ liên hợp đến cùng nhau, ngươi bản cổ chính tông mặt đâu? Một bên Nghiêm Phong thấy Tam Thanh cùng Đế Tuấn giữa bọn họ mơ hồ có liên hiệp tư thế, nhịn không được mở miệng nói châm chọc. Ngược lại không phải sợ bọn họ liên thủ, bọn họ bên này thập nhị tổ vu cộng thêm chính hắn, sợ gì những người này? Chỉ là không quen nhìn nguyên thủy cái kia trong ngoài không đồng nhất tác phong, cho nên cố ý cửa ra ác tâm ác tâm hắn. Quả nhiên Theo nghiêm phong mở miệng Đế Tuấn Đông hoàng Thái nhất cùng côn bằng sắc mặt nhất thời chính là biến đổi sau đó bất thiện nhìn nguyên thủy Vũ hóa đẻ trứng súc sinh lông lá trong chấp nhóm này nguyên bản muốn hình thành liên minh trong nháy mắt bởi vì nghiêm phong lời nói mà tạo thành ngăn cách coi như ta nói rồi lời này thì như thế nào hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân là viêm đế nếu như các ngươi cảm thấy không cần phải liên hợp mình có thể địch nổi viêm đế lời nói ta tam thanh không nói hai lời đi liền nguyên thủy không phải chuẩn đề còn làmư mặt cho nên không có bất kỳ trái lấ trực tiếp thừa nhận. Đổi lại là chuẩn đề lời nói, tuyệt đối sẽ biểu hiện ra không thừa nhận, lòng đầy căm phẫn nói Nghiêm Phong là nói xấu, nội địa không thông báo làm sao chửi bới đế tuấn bọn họ. Đế Tuấn nghĩ cũng phải, tuy là nguyên thủy lời nói khó nghe, thậm chí là nhục nhã, nhưng so với đối với Nghiêm Phong cửu hận, điểm này có thể tạm thời bông. Nghiêm Phong mới là hạng nhất đại địch. Vu tộc giao cho ta Tam Thanh đi đối phó, còn lại Viêm đế liền giao cho các ngươi, có ý kiến gì hay không? Nguyên thủy thấy đế tuấn nhãn quang lóe lên trầm mặc không nói lời nào, biết đối phương là nhận rồi lời của mình. Cho nên bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tốt. Đối với cái này một điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất cũng không có vấn đề. Bên trên, Nguyên Thủy thấy Đế Tuấn đáp ứng rồi, trong nháy mắt hướng về thập nhị tổ Vu độc thủ. Đế Tuấn yêu tộc, Minh Hạ bọn họ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, các loại pháp bảo cũng phô thiên cái địa công hướng nghiêm sơn. Chỉ có Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử, trầm tư một hồi phía sau, không có xuất thủ, lựa chọn quanh tay đứng nhìn. Tuy là bị Nghiêm Phong chỉ vào mắng to rất dữ, thế nhưng bọn họ còn không làm được bước này lấy nhiều khi ấy việc. Hơn nữa Bọn họ và Nghiêm Phong giữa cửu hận cũng không có lớn như vậy, nhiều lắm cũng chính là vừa rồi Nghiêm Phong chỉ vào mọi người ở đây nói bọn họ là giấc rưởi Điểm ấy mâu thuẫn, bọn họ còn không đến mức cùng Nghiêm Phong đến thai người chết ta sống tình trạng. Hai anh, các ngươi không phải ở cướp đoạt hôn độn thanh liên sao? Ngày hôm nay để các ngươi nhìn, hôn độn thanh liên uy lực bao lớn. Thấy người khác đều động thủ, Nghiêm Phong tự nhiên cũng liền sẽ không ngồi chờ chết, thôi động hôn độn thanh liên, liền muốn cùng đế tuấn bọn họ đến cái đại hôn chiến. ông vừa lúc đó Bọn họ chỗ ở không gian đột nhiên bị cầm giữ đứng lên, mọi người đều phát hiện mình đều không thể động đậy. Không phải, chỉ có một người, đó chính là Nghiêm Phong, lấy hắn đối với không gian pháp tắc hiểu rõ, cái này không gian cầm cố chỉ là ngay từ đầu cầm giữ hắn một cái, sau đó đã bị hắn cho phá trừ. Chỉ bất quá bài trừ cái giam cầm này, hắn cũng có thể nói sự xuất toàn lực, chuẩn thánh trung kỳ tu vi cộng thêm vận dụng hôn độn châu mơ y phạ vỡ. Hơn quân. Nghiêm Phong thấp không thể người nổi tự lầm bầm một câu. Có thể đem ở đây người nhiều như vậy cho cầm cố lại, không cần nói nhất định là Hồng quân xuất thủ. Nghiêm Phong biết, kế tiếp là không đánh nổi. Đồng thời hắn cũng biết, hiện tại quyết chiến thời gian còn qua sớm, Vu Yêu cũng còn không có triệt để thành lập, bọn họ những thứ này hồng hoàng đại năng nếu như xuất thủ, tuyệt đối có thể đem hồng hoang Na Ho Long trời lỡ đất. Hơn nữa, Hồng Quân cũng biết, coi như chiến đấu, Nghiêm Phong cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngược lại nói không chừng Đế Tuấn cùng Nguyên Thủy bên này có thể sẽ tử thương không ít. Đây là Hồng Quân không thể chịu được. Ở Vu Yêu trước khi quyết chiến, Hồng Quân tuyệt đối không thể để cho hồng hoàng trước loạn đứng lên cũng không thể nhượng nhân vật Ken Chốt Tử vong, bằng không Vũ Diêu Chi chiến còn như thế nào tiến hành tiếp? Chương 53, Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Các ngươi tản đi, đừng có vì nhất kiện linh bảo có thể dùng toàn bộ Hồng Hoang Sinh linh đồ thán. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, cầm cố chi lực cũng giải trừ, Hồng Hoang những thứ này đại năng cũng khôi phục tự do. Là, Cẩn Tuân lão sư chỉ lệnh. Hồng Hoang đám đại năng cái kia sợ 2 a, không hổ là đạo tổ, người đều chưa tư nở ra xuất hiện, là có thể đưa bọn họ cho cầm giữ. Thực lực cho là thật thâm bất khả chắc. Đây chính là thánh nhân thực lực sao? Bất quá càng làm cho Đế Tuấn, Nguyên Thủy đám người kiên kỵ là nghiêm phong. Mạnh mẽ như vậy cầm cố chi lực, không nghĩ tới nghiêm phong lại có thể bại trừ rơi. Điều này làm cho đồng dạng bị giam cầm, thế nhưng vô lực phản kháng bọn họ, cảm nhận được lẫn nhau giữa chênh lệch thật lớn. Hữu Nghị. Không chung lần nữa truyền đến một giọng nói sau đó, liền cũng nữa không có động tính. Đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Giờ khác này chuẩn đề cùng Nguyên Thủy bọn họ đối với thành thánh càng thêm mong đợi. Không giống với Nguyên Thủy, hắn chính là thiên định thành thánh nhân. Đế Tuấn bọn họ không có hồng mông tử khí, cho nên chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Viêm đế, về sau chờ xem, chờ ta thành thánh về sau, giữa chúng ta sổ sách sẽ chậm chậm coi. Lĩnh trước khi đi, Nguyên Thủy còn không quên nói dọa, đặc biệt nhắc tới Thành Thánh, đặc biệt đắc ý. Hy vọng ngươi Thành Thánh hậu thực lực không nên quá kém, khi dễ yếu okay, kém, ta không có có cảm giác thành công. Nói đùa, ngươi cho rằng Thành Thánh ta mượn ngươi không có biện pháp. Ngươi một cái dựa vào công đức cùng tiên đạo bang trợ mới trở thành hỗn nguyên đại là kim tiên gia hỏa, có thể so với ta Nghiêm Phong có mừng dở, chỉ cần đến chuẩn thánh đỉnh phong, sau đó hỗn độn thanh liên có thể hoàn toàn luyện hóa, vậy có thể địch nổi thanh nhân, cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thực lực. Mà những cái này dựa vào công đức thành thánh, tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Muốn đột phá trung kỳ, nằm mơ đi. Hơn nữa mặc dù là đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, lấy công đức chứng đạo, thực lực cũng là lót đáy tồn tại. Cho nên Nghiêm Phong hoàn toàn không sợ. Hành, hi vọng ngươi đến lúc đó miệng còn có thể cứng như vậy. Nguyên Thủy bị đôi sắc mặt tái xanh, dơ dơ tay áo sau đó, xoay người rời đi. Những người khác thấy thế, cũng toàn bộ đều tản đi. Đạo tổ đều lên tiếng, tự nhiên chiến đấu không đứng dậy. Bất Chu Sơn, Vu tộc chi địa. Mọi người rút đi sau đó, Nghiêm Phong dặn dò một cái khổng tiến cùng đại bảng nỗ lực tu hành sau đó, theo hậu thổ tới nơi đây. Lại nói tiếp, cái kia Chu tiên kiếm trận cho là thật lợi hại a, bằng vào thông thiên một người là có thể ngăn chặn chúng ta năm người, không hổ là hồng hoàng đệ nhất sát trận. Trở lại Bất Chu Sơn phía sau. Đế Giang nhắc tới cái kia Chu Tiên kiếm trận, không khỏi có chút thán phục. Quả thực như vậy, nếu như chúng ta cũng có chính mình trận pháp thì tốt rồi. Làm Bị thông thiên khốn trụ được người, chúc Dung Phi thường có lĩnh hội. Mặc dù mình có thể bốn người man lực phá trận, thế nhưng cần không ít thời gian. Ai nói chúng ta Vu tộc không có chính mình trận pháp? Nghe được chúc Dung chờ lời, Đế Giang cười thần bí. A, đại ca, chúng ta Vu tộc cũng có trận pháp. Chúc Dung vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, ở phụ thần trong thần điện thì có một loại độc trúc tại chúng ta Vu tộc trận pháp. Đây là phụ thần lưu cho chúng ta bảo mệnh vận, hơn nữa uy lực tối cường lúc, không thua cái kia Chu Tiên kiếm trận." Đế Tuấn cười hắc hắc, có chút tự đắc, nhớ tới trận pháp giới thiệu, Đế Tuấn liền tâm thần hướng tới, đó là có thể triệu hoán phụ thần trận pháp. Tuy là triệu hồi ra phụ thần không có thậm chí, thậm chí là lực lượng cũng không kịp phụ thần trăm 100.000 phân, một, thế nhưng đối phó hồng hoang những người này, vậy là đủ rồi." Nghiêm Phong nghe xong tâm tư khẽ động, trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên thập nhị đô tiên thần sát đại trận. Đó là từ thập nhị tổ vu phát động, mới có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân pháp. Đây là Vu tộc con bài chưa lật, cũng là cùng yêu tộc tranh phong lớn nhất y chưởng. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên tu luyện à, lần sau để thông thiên cái tên kia nhìn, rốt cuộc là Vu tộc trận pháp lợi hại, hay là hắn Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Nghe được là bản cổ phụ thần lưu lại, Trúc Dung nhất thời kích động, đồng thời tâm lý nhận định, phụ thần lưu lại trận pháp, tuyệt đối sẽ không so với Chu Tiên kiếm trận yếu. Cái này, Đế Giang nhìn thoáng qua Nghiêm Phong có chút chần chờ, dù sao mọi phu đến làm khách, kết quả nhóm người mình bế quan tu luyện, cái này có phải hay không không tốt lắm. Ha ha, đại ca quá lo lắng, các ngươi mặc dù đi tu luyện chính là, ta vừa lúc rảnh rỗi buồn chán, ở nơi này Bất Chu Sơn đi dạo một chút. Nhìn thấu Đế Giang lo lắng, Nghiêm Phong không thèm để ý cười cười. Hắn cũng muốn khiến cho Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận sớm một chút xuất thế. Vạn nhất đến lúc yêu tộc làm ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, mà Vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận còn không có luyện thành, cái kia lần đầu tiên Vu yêu đại chiến không phải rơi vào hạ phong sao? Đa tạ muội phu lý giải, chờ chúng ta xuất quan, sẽ cùng muội phu hảo hảo luận bàn một chút. Chúc Dung cười ha ha một tiếng, sảng khoái vô vô Nghiêm Phong bà bay. "Tốt, đến lúc đó chúng ta sảng khoái một trận chiến." Nghiêm Phong vô ngực một cái, sau đó đi tới hậu thổ bên người, lôi kéo của nàng tay nu tình nói rằng, "Ta chờ ngươi ở ngoài." "Ân, ta sẽ mau sớm xuất quan." Hậu thổ ôn nhu cười, sau đó không chút nào kiêng kỵ đơn lấy còn lại thập nhất tổ vu đầu nhập vào Nghiêm Phong ôm ấp hoài báo. "Gì? Cái này cẩu lương tát, đầy đủ thập nhất tổ vu ăn trăm ngàn năm." "Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng không cần chán ngán làm rồi." Nhìn ta đều nổi da gà. Thấy hai người ngọt như vậy mật, Chúc Dung chỉ chỉ cánh tay của mình, một bộ im lặng dáng vẻ. "Chúc Dung, người đang đánh?" Hậu thổ thấy thế, nhất thời hướng phía Chúc Dung đánh tới. "Ai nha, muội muội tha mạng." Chúc Dung không nghĩ tới bình thường hiền lương thuộc đức muội tử dĩ nhiên truy cùng với chính mình đánh, nhất thời bắt đầu chạy trốn. "Ha ha ha ha." Nghiêm Phong cùng còn lại tổ vu thấy thế, nhất thời phát ra cười ha ha, thờ hý ngược nhìn bị hậu thổ đuổi lên trời xuống đất Chúc Dung. Chương 54, Thiên đỉnh, tinh thần thủ. Bất Chu Sơn đỉnh, Nghiêm Phong đứng ở nơi này Bất Chu Sơn chỗ cao nhất, bao quát toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Không hổ là thiên chi trụ, độ cao này, phàm nhân sợ là cả đời cũng bỏ không được ra. Đứng ở trên đỉnh núi, nhìn mấy vạn dặm phía dưới vu tộc bộ lạc dũ sĩ, còn như là kiến hôi cười to, Nghiêm Phong phát ra cảm thán. Sau đó Nghiêm Phong lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi này Bất Chu Sơn phía trên, nơi đó hoàn toàn mông lung, cho dù là Nghiêm Phong cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Thế nhưng Nghiêm Phong biết Ở nơi nào có quan hệ toàn bộ Hồng Hoang động Thiên Phúc địa, cũng chính là tương lai Thiên đỉnh. Nghĩ đến có thể không được bao lâu, Đế Tuấn sẽ tìm tới nơi này, sau đó sẽ thông cáo thiên hạ, yêu tộc thành lập A Cũng không biết cái này tương lai Thiên đỉnh bên trên có cái gì không bảo bối, nếu không đi xem nhìn, đem thứ tốt cho lấy đi, miễn cho tại trợ Đế Tuấn người này. Đang nhìn bầu trời hồi lâu, Nghiêm Phong đột nhiên trong lòng hơi động, toát ra một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy được chuyện này có thể có, lúc này cũng không do dự nữa, cả người hóa thành một dáng lựa phóng lên cao. Theo Nghiêm Phong không ngừng bay lên trên, rốt cục đụng phải một cái trước thiên cấm chế. Lúc này ở Nghiêm Phong trước mặt là một đám khổng lồ mây trắng, thấy không rõ, nhìn không thấu. Nghiêm Phong biết, cái này trong mây trắng chính là cái kia thiên đỉnh, hiện tại chẳng qua là bởi vì có cấm chế bảo hộ, cho nên mới không có lộ ra chân dùng. Lập tức Nghiêm Phong không hề làm nữa, lấy ra Hỗn Độ Châu, hướng về phía trước thiên cấm chế chính là một trận điên cuồng tấn công. Phá cho ta. Theo Nghiêm Phong một tiếng kinh thiên động địa giống giận, cái này bảo hộ thiên chế rốt cục bị phá ra. Liên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều có thể phá vỡ cấm chế, đối với Nghiêm Phong tự nhiên không có gì khó đáng nói. Chỉ thấy nguyên bản thiên đình bên ngoài mây mù lượn quanh, như hư huyễn một dạng cảnh sắc từ từ tan lui. Theo cái này đầy trời mây trắng gặp mặt mờ mà mành, một cái khổng lồ khu nhà xuất hiện ở Nghiêm Phong trước mặt. Trước hết vừa mắt trốn là mấy cây trên trăm trượng cao trụ lớn đồ sộ đứng vững ở đó, chủ lớn toàn thân từ trắng ngọc liêu ly li kiến tạo mà thành, mặt trên còn có khắc màu bạch kim bản long đồ án, cái kia trông rất sống động một dạng điêu khắc liền như vật còn sống một dạng dục dịch. Nghiêm Phong thấy cái này điều khác, đều có thể cảm giác bọn họ lúc nào cũng có thể lao tới hóa thành Cự Thiên Thần Long rít gào cùng giữa thiên địa. Đây chính là Nam Thiên Môn a, không hổ là Thiên đình môn hộ, khi chân khí phái không gì sánh được, đáng tiếc về sau phải tiện nghi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất như Lở Jekina y xúc sinh lông lá. Nhìn Nam Thiên Môn như vậy bất phàm, Nghiêm Phong đều kém chút muốn đoạt đi rồi. Đáng tiếc, thực lực bây giờ không cho phép, không làm hơn hồng quân, chỉ có thể quá lướt qua nghiệm. Mà ở vài gốc trụ lớn phần cuối, từ ngọn như ẩn như hiện cung điện tiến nhập Nghiêm mắt. Ở nơi này đàn cung điện bầu trời kim quang vạn đạo cốt hồng nghe, đại hệ mở la nhỏ rực rỡ phun tử vụ, sư nở dê đàn ở dê tiên gia chỗ cư trụ. Bất quá nghĩ đến nơi đây cũng bị một đám xúc sinh lông lá chiếm lĩnh, nghiêm phong tâm liền mơ hồ làm đau. Cũng không biết những cái này vũ hóa để chứng hạng người, có thể hay không đem khí phái này tiên gia chi điệu tao đạp. Không được, càng nghĩ càng đau lòng, vẫn không muốn. Sau đó nghiêm phong đi liền vào đám này cung điện, một bên quan sát quan sát những cung điện này, vừa hướng trung ương đi tới. Cuối cùng dừng lại ở một tòa cung điện trước mặt. Mặt trên lăng tiêu bảo điện 4 chữ lớn từ từ phát quang, chứng minh rồi nơi này chỗ bất phạm. Cái này chính là lăng tiêu bảo điện nữ a a, không hổ là dường như thế gian hoàng đế triều nghị địa phương, cho là thật đại khí phi phạm. Nhìn thoáng qua lăng tiêu bảo điện phía sau, Nghiêm Phong tiếp tục đi vào bên trong. Khi đi đến thiên đỉnh hoa viên bên trong nói, nhất thời cả kinh, ở nơi nào một viên giống như ngôi sao cây ăn quả độc lập với hoa viên bên trong. Xung quanh lấp lánh vô số ánh sao, tựa như đầy trời tinh quang đều quay trùng quanh ở toàn bộ cây ăn quả bên người triều bái giống nhau. Đây là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn tinh thần thụ. Nhìn thấy cái này có thể cây dáng vẻ, Nghiêm Phong lập tức đoán ra cái này có thể cây là thứ gì. Tinh thần thụ mặc dù không vào thập đại tiên thiên linh căn hàng ngũ, thế nhưng luận hiệu quả một chút cũng không so với thập đại linh căn kém. Nhìn Chu Thiên Tinh đấu uy lực của đại trận cũng biết, Nghiêm Phong suy đoán, Chu Thiên Tinh đấu đại trận những cái này trận cờ tài liệu chính, nhất định chính là những thứ này tinh thần quả. Thậm chí mắt trận chỗ, Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn khống chế mắt trận, khả năng chính là tinh thần thụ bản thể chế tạo mã thành. Sách sách sách. Đế Tuấn A Đế Tuấn, ta muốn là thu cái này tinh thần thụ, cũng không biết đến lúc đó ngươi từ Lạc Thư Hà Đổ bên trong lĩnh ngộ được Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần luyện chế trận cờ, không có cái này tinh thần thụ thời điểm sẽ là biểu tình gì. Quan sát một chút cái này tinh thần thụ sau đó, Nghiêm Phong cười hắc hắc, sau đó không chút khách khí thu vào. Thậm chí tinh thần thụ mấy năm nay thành thục rơi trên mặt đất trái cây, Nghiêm Phong cũng không có bùng thà, toàn bộ cho lấy đi, nhất mau cũng không cho Đế Tuấn lưu lại. Nghiêm Phong phi thường chờ mong chắc chắn năm sau bởi vì không có tinh thần thụ mà gấp xoay quanh đế Tuấn là biểu tình gì. Ngược lại nhất định không phải biết dễ nhìn vô cùng là được. Đến tận đây, Nghiêm Phong đã đem toàn bộ thiên đỉnh đều cho đi dạo qua, trừ cái này có thể tinh thần thụ, cũng không có cái gì đáng giá hắn thu đồ vật. Cho nên hắn chuẩn bị ly khai. chương 55, Hồng quân hợp đạo. Ta chính là Hồng quân, hôm nay ta đem một thân hợp đạo, ngày hôm nay Hồng quân chính là thiên đạo, đại thế không thay đổi, Hồng quân không ra, hậm. Đang ở Nghiêm Phong chuẩn bị ly khai thiên đỉnh thời điểm Một hồi kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng Hoang. Sau đó lại một trong nháy mắt biến mất, cũng là Hồng Quân rốt cục hợp đạo. Lao sư Từ Bi. Hồng Hoang đại địa bên trên, trong Tử Tiêu cung nghe giảng đại năng toàn bộ phát ra cảm tạ. Chỉ bất quá cái này cảm tạ có bao nhiêu là thật tâm cũng không biết được. Cuối cùng cũng hợp đạo, không phải nói Hồng Quân ba nói liền lập tức hợp đạo mã, làm sao đến rồi hắn nơi đây còn chỉ hoãn như thế liền, hiện tại mơ y hợp đạo. Bất quá không sao, hiện tại Hồng Quân đã hợp đạo, Hằng Hoang bên trong không ai có thể uy ta. Nhìn trong hỗn độn tử tiêu cung phương hướng, Nghiêm Phong tự lầm bẩm. Kế tiếp Nghiêm Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Thái Âm Tinh bên trên. Nói, nếu Đoạt Nguyên bản thuộc về Đế Tuấn Tinh thần thụ, hiện tại có muốn hay không đem hắn lao bà cũng cho đoạt. Ân, cái ý nghĩ này không sai, có thể có. Khi Hỏa coi như cũng là trong hồng hoang ít có nữ tính đại năng, thực lực bản thân cũng đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Là trong hồng hoang, ít có có thể cùng hậu thổ nữ hoa sánh vai tồn tại. Gã cho Đế Tuấn, đó là nhiều bạo liễm thiên và ta, cuối cùng cùng Đế Tuấn cũng chết, ngẫm lại đều cảm thấy không đáng. Ấn, "Ta là đi cứu vớt bị đế tuấn họa họa nữ thần, không có ý khác." Nghiêm Phong tìm cho mình một cái lý do sau đó, liền theo Thái Âm tinh phương hướng bay đi. Mà Nghiêm Phong không biết, chính mình chân trước mới vừa đi, chân sau thì có hai thân ảnh đi tới Bất Chu Sơn dưới chân. "Đại ca, dựa theo trong lòng Triệu Hoán, cơ duyên của chúng ta hẳn là ở nơi này Bất Chu Sơn thượng, nhưng là cụ thể ở nơi nào, chúng ta còn cần chính mình tìm kiếm." Đông Hoàng Thái nhất kích động trong lòng, cái này còn là lần đầu tiên hắn cảm giác được có mặt trên đồ đạc đang kêu gọi bọn họ. Hơn nữa còn là hắn cùng Đế Tuấn hai người. Chính là chỗ này như ẩn như hiện triệu hoán quá khó khăn cảm ứng, ngoại trừ biết là ở Bất Chu Sơn bên ngoài, còn lại toàn bằng cơ duyên. Đế Tuấn có chút bất đắc gì nói, cái này Bất Chu Sơn to lớn như thế, cũng không biết phải tìm đến lúc nào. Đại ca, người bộ dạng, người khác muốn cơ duyên còn không có đâu, chúng ta đã có cái cơ duyên này, nên chỉ tốt. Đông Hoàng Thái nhất nói xong, mà bắt đầu ở Bất Chu Sơn thượng tìm. Mà Đế Tuấn nghĩ cũng phải, cơ duyên này, người khác thật đúng là không có đâu, cho nên cũng không nói gì nữa mà là cùng Đông Hoàng Thái nhất chia binh hai đường, bắt đầu tìm. Nhất niên trôi qua, 10 năm trôi qua, trăm năm trôi qua. Hai người từ Bất Chu Sơn chân núi tìm được rồi đỉnh núi, thế nhưng không hề thu hoạch. Đại ca, người bên kia nhưng có thu hoạch. Bất Chu Sơn đỉnh, Đông Hoàng Thái nhất buồn bực nói, trăm năm qua hảo vô sở hoạch, hắn đều cảm thấy trong lòng cái này như có như không chịu hoán là giả. Ta bên này cũng không có thu hoạch, thực sự là kỳ quái, đến tột cùng là ở nơi nào. Đế Tuấn nhíu chặt lông mày, có chút không thông. Thật là Cái này Bất Chu Sơn trong trong ngoài ngoài chúng ta tìm khắp qua, căn bản liền không có thứ gì, chẳng lẽ còn ở trên trời." Đông Hoàng Thái Nhất tức giận bất bình nói. "Nhi đệ, người mới vừa nói cái gì?" Mà Đế Tuấn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất oán giận sau đó, trong lòng linh quang lóe lên, thông suốt ngẩng đầu. "Ta nói Bất Chu Sơn phòng trong nghéo mó tìm khắp qua, vật kia chẳng lẽ ở trên thiên." Bên trên, nói tới chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng phản ánh tới rồi, cùng Đế Tuấn giống nhau, thông suốt ngẩng đầu lên. Ha, "Ha ha Khi bọn hắn ngẩng đầu sau đó, Phía trước như có như không chịu hoán nhất thời rõ ràng. Bọn họ biết, cơ duyên liền trên bầu trời này. Đi. Huynh đệ hai người, cũng không nhiều lời, trực tiếp phóng lên cao. Làm huynh đệ hai người nhìn xa hoa lộng lây thiên đỉnh thời điểm, rốt cục phát ra cười điên cùng tiếng. Ha ha ha. Bọn ta cho là thật thiên mệnh sở quy, là cái này hồng hoang nhân vật chính, đoạn thời gian trước còn đang vì chúng ta đất nương thân phát sầu, hiện tại lên trời dĩ nhiên đưa cho chúng ta địa phương tốt như thế. Giờ khác này đế tuấn cái kia kích động A, đây chính là tâm tưởng sự thành Lẽ nào ta chính là trong truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính? Muốn không phải tại sao sẽ đột nhiên cảm nhận được triệu hoán, sau đó lập tức tìm được rồi cái này tâm nghi nơi dừng chân. Chính là, có cái chỗ này, chúng ta rốt cục không cần chen ở Thái Dương tinh lên, tuy là Thái Dương tinh thích hợp đại ca ngươi cùng ta tu luyện, thế nhưng dù sao không thích hợp hết thể yêu tộc. Mà cái chỗ này tuần thiên tinh thần dượm dạo, tiên thiên linh khí vần quanh, thích hợp hết thể yêu tộc tu luyện. Hiện tại ta phi thường tin tưởng đại ca theo như lời nói, bọn ta chính là thiên mệnh sở quy đã định trước trở thành thiên địa này nhân vật chính. Chỉ cần ta yêu tộc chính thức thành lập, thu nạp thiên hạ bảy yêu, chính là một cái viêm đế tính là gì, coi như hắn có hỗn độn thanh liên thì như thế nào. Thật sự cho rằng bằng vào chính là một cái vu tộc là có thể ngăn cản ta yêu tộc hàng tỷ đại quân sao? Đông Hoàng Thái nhất cũng kích động. Đi, hiện tại sẽ thái dương tinh, sau đó triệu tập hết thể thế lực bên trên thiên đỉnh, cuối cùng chiêu cáo hồng hoang, chúng ta muốn thành lập yêu tộc. Haha, ha, là cực kỳ vô cùng, đến lúc đó huynh đệ ta ngươi hai người chính là toàn bộ hồng hoàng yêu tộc hoàng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất nghĩ đến cảnh tượng như vậy, liền cả người run dậy, đó là kích động. Huynh đệ hai người không có dây dưa, lập tức vội vã rời đi bất Chu Sơn, hướng về Thái Dương Tinh đi. Lúc này quy phụ hai người bọn họ yêu tộc, toàn bộ đều ở Thái Dương Tinh bên trên. Chương 56: Kỳ Hỏa Thường Hy. Thái Âm Tinh bên trên. Làm bàn cổ chí tôn mắt phải biến thành chủ tinh, tự nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Chỉ bất quá lúc này, ở Thái Âm Tinh bên trên, một cái hoạt bát cô gái khả ái, đang thận trọng hướng về Thái Âm Tinh đi ra ngoài. Cái kia cẩn thận mỗi bước đi bộ dạng, hiển nhiên là sợ bị người phát hiện. Thường Hy, ngươi lại muốn xuống phía dưới, đến Hồng Hoang trên đại lục đi. Đang ở thiếu nữ gần Ly Khai Thái Âm tinh thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu từ phía trước chuyển đến, sợ đến thiếu nữ mục trường khẩu đốc. Thiếu nữ, cũng chính là Thường Hy vẫn quan tâm phía sau, làm sao cũng không nghi tới, tỷ tỷ dĩ nhiên sớm thì ở phía trước chờ. Tỷ tỷ, cái này Thái Âm tinh bên trên đã dẫn theo không biết bao nhiêu và năm, tự ta đều đến không hết, quá nhàm chán, ta chính là muốn đi Hồng Hoang đại địao nhìn lên xem. Thương Hi đi tới bên cạnh Tỷ Tỷ, không ngừng làm nũng. Làm một hoạt bát cô gái khả ái, từ sinh ra linh trí đến hóa hình, rồi đến hiện tại, vẫn đợi ở, ở thai âm tinh bên trên, cũng là đáng thương. Thế nhưng không có biện pháp, ai bảo hắn có một cái lại yêu lại kính Tỷ Tỷ hi họa. Thương Hi, ngươi không phải là không biết, hồng hoang trên đại lục cường giả săn sát, ngươi tiểu nha đầu này lại trời sinh hiếu động, một ngày không cẩn thận gây họa, đụng phải cao nhân, lấy ngươi đại la kim tiên tu vi, sợ là rất khó chạy trốn. Tỷ Tỷ chỉ ngươi một cái như vậy muội muội, Nếu là ngươi có cái gì chuyện bất chắc, ta cần phải sống thế nào a Thấy thiếu nữ nũng nịu dáng vẻ, hy hỏa phi thường bất đắc dĩ. Nàng cũng biết ở nơi này thái âm tinh bên trên phi thường buồn chán, thế nhưng nghĩ đến hồng hoang đại điệu bên trên thường thường bùng nổ chiến loạn, nàng căn bản cũng không yên tâm thường hy đi ra ngoài. Đây nếu là một đi không trở lại, nàng nhất định thương tâm gần chết. Nhưng là...